tận thế tân thế giới chương bảy trăm bốn mươi mốt tội phạm truy nã cấp a mảnh kim loại dính máu và chip sinh học của lục hải sinh ngay lập tức được đưa trở lại phân bộ công ty tinh hà ở vũ thành nhân sự giải mã chip sinh học còn cao hơn cả giáo sư từ về phần nội dung cũng bị liệt vào cơ mật tối cao của công ty hầu như tất cả ký ức của lục hải sinh đều được ghi lại trong chip sinh học những gì hắn ta nhìn thấy và nghe thấy đều được phát lại dưới dạng hình ảnh và âm thanh tự nhiên những người công ty tinh hà cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở đó trong một phòng họp bí mật của phân bộ công ty tinh hà một giám đốc điều hành công ty đang báo cáo tình hình cho các giám đốc điều hành công ty khác và những người ra quyết định trên toàn thế giới thông qua một cuộc họp video bí mật đây là thông tin chúng tôi có được vào lúc này hộp kim loại phỏng chế t h ể nguyên khí được tạo ra bằng cách sử dụng đặc tính sinh học đặc biệt và năng lượng siêu vật chất trong chiều không gian thứ hai đã có phản ứng khó tin sau khi tiếp xúc với máu của ngô minh các thứ nguyên bản không thể xuất hiện trong thế giới của chúng ta đã được sao chép thành công chúng chính là những bóng đen trong video vừa rồi chúng tôi gọi chúng là những tử vong oán linh ở chiều không gian thứ hai chúng thuộc về những sinh vật nguyên khí cấp hai phần lớn nhân viên chúng ta đều là bị những oán linh kia giết chết nhưng những gì xảy ra sau đó khiến chúng tôi không thể ngờ tới người đàn ông trông giống như ngô minh với tố chất thể chất cao hơn người thường ít nhất mười lần đã giết chết toàn bộ những người bị oán linh phụ thể hơn nữa cũng đồng thời đánh tán những oán linh những điều này đều nằm trong chip của lục hải sinh tin tưởng độ chân thực là không có vấn đề gì giám đốc điều hành báo cáo tình huống xong sau đó chờ phản hồi của các giám đốc điều hành cấp cao khác quả nhiên các giám đốc điều hành cấp cao của công ty tinh hà đã vô cùng sửng sốt đặc biệt là người lãnh đạo bí ẩn nhất của công ty tinh hà cũng ngay lập tức lên tiếng hỏi dò ngô minh đó là ai người lên tiếng không có hình ảnh video được bố trí đặc biệt để bảo vệ chủ nhân của công ty tinh hà ngay cả cao tầng của công ty cũng không biết ông chủ của bọn họ là người thần bí nào thế nhưng không nghi ngờ chút nào ông chủ của họ là người giàu nhất và quyền lực nhất trên thế giới hầu như không gì không làm được giám đốc điều hành cấp cao của phân bộ vũ thành lập tức kính cẩn nói ngô minh nhân viên tạm thời cấp một của bộ phận thực nghiệm phân bộ vũ thành thể nhân bản chiều thứ hai của anh ấy thể hiện khá tốt ở chiều không gian thứ hai đã thức tỉnh thành công dựa theo kế hoạch thu hút nhân tài của công ty miễn là những người đã thức tỉnh thành công trong thế giới nhân bản chiều không gian thứ hai sẽ được công ty thuê tùy theo mức độ thức tỉnh và sức mạnh của họ bằng cách này tinh hà có thể làm chủ những người ưu tú nhất trên thế giới ta đang hỏi ngô minh được nhắc đến là ai trong chip sinh học của lục hải sinh theo ta biết nhân viên tạm thời cấp một này đã bị khống chế và giám sát từ vài ngày trước vậy điều gì đã xảy ra với ngô minh bên ngoài đó ông chủ của công ty tinh hà lên tiếng hỏi lúc này giám đốc điều hành phân bộ vũ thành đã đổ mồ hôi trên trán đối với cái này vấn đề thì hắn cũng không biết ngô minh đã bị công ty khống chế và giám sát nhưng trí nhớ của lục hải sinh không thể làm giả được chẳng lẽ là thể nhân bản nghĩ đến khả năng này giám đốc điều hành cấp cao lập tức phủ nhận suy đoán hiển nhiên ở trên thế giới này không thể tồn tại thể nhân bản tất cả các nhân bản của con người chỉ tồn tại trong chiều không gian thứ hai đó là bí mật hàng đầu của công ty tinh hà làm sao ngươi không biết tình huống người đó giống ngô minh nắm giữ sức mạnh cường đại thậm chí máu của hắn có thể kích hoạt vật phẩm thử nghiệm của ngô minh và đưa sức mạnh cường đại ở chiều không gian thứ hai trở lại thế giới thực điều này có nghĩa là gì Các có ngươi không? hiểu điều này có nghĩa là chúng ta có thể tìm thấy khả năng tái tạo hoàn hảo các vũ khí và sinh vật mạnh mẽ trong chiều không gian thứ hai có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng điều này để trở thành chủ nhân của thế giới thực đến lúc đó những cái được gọi là đại quốc cường quốc sẽ trở nên vô dụng trước mặt công ty tinh hà của chúng ta cho nên lập tức phái người đi nghiên cứu máu lấy được mặt khác bất kể phải trả giá như thế nào cũng phải bắt sống ngô minh đó đây là những gì ta hy vọng sẽ thấy đừng làm ta thất vọng nói xong ông chủ của công ty tinh hà rút lui khỏi cuộc họp và các cao tầng của các phân bộ công ty khác cũng rút lui từ cuộc họp từng người một giám đốc điều hành phân bộ vũ thành lúc này đang đổ mồ hôi h ộ t nhưng hắn cũng biết đây là cơ hội cơ hội chỉ có một lần trong đời nếu nắm bắt được thì vị trí của hắn sẽ được nâng cao hiện tại hắn đã là giám đốc công ty cấp năm nếu như làm tốt chuyện này sợ là có thể thăng nhiệm đến giám đốc cấp sáu ngay lập tức h ắ nói ta gọi một cú điện thoại.、Dùng、hết tất cả mối liên hệ, lập tức tiến hành truy nã ngô minh kia, đồng thời phát ra treo giải thưởng, kia, ra gọi Dùng ngô đồng giải điện mối liên minh cú cả chuyện này chỉ c hệ, hành nã nhớ này lập kỹ thể thành công, không được thất không công, được b ạ Nói xong giám đốc cấp năm cúp điện thoại theo mệnh lệnh của hắn thì toàn bộ vũ thành lập tức nổi lên một trận mưa to gió lớn cả hát đạo lẫn bạch đạo đều nhận được lệnh truy nã này ngay lập tức và tất cả những điều này đều nhắm vào ngô minh trong một khách sạn cấp t ố t bình thường Ngô minh ngồi trên ghế và lấy ra một ít thẻ linh nguyên cuối cùng mà hắn ta có được ngoại trừ thẻ hắn ta đã dùng thì chỉ còn lại năm thẻ năm tấm thẻ này hiển nhiên khác với thẻ nguyên khí mà ngô minh quen thuộc thẻ này được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhu hòa nhưng bởi vì thế giới này không tồn tại nguyên khí cho nên nó giống như một cục tinh nguyên khí sẽ dần dần tiêu tán hiện giờ ngô minh muốn chế tạo một số vũ khí thậm chí cả những sinh vật nguyên khí bởi vì ngô minh dự định đến công ty tinh hà vì hai mục đích một là tìm bản thân trong thế giới này hai là để xem các người bị lây nhiễm khác xem trong đó có kerry g a n đạo sư hay không tất nhiên cậu bé đã hợp nhất với ý thức thể a mổ có khả năng quay trở lại để tìm bản thân đó là lý do tại sao ngô minh muốn đi một chuyến ngô minh mặc dù rất tự tin vào sức mạnh của bản thân nhưng không bao giờ đánh giá thấp đối thủ những người trong sở an ninh công ty tinh hà có vũ khí trang bị và chất lượng nhân sự tương đương với bộ đội đặc chủng chính quy từ điểm này mà xem xét công ty tinh hà nhất định không đơn giản đối mặt với một quái vật như thế ngô minh phải đề phòng và chuẩn bị chu đáo hắn ta lấy ra một con dao găm và một khẩu súng lục cướp được từ địch nhân sau đó thử vật liệu độ cứng và độ sắc bén của con dao găm và cảm thấy hài lòng kế tiếp lại lấy súng lục và băng đạn ra nghiên cứu một chút nhưng ngô minh không có công cụ hoặc bộ phận để cải tiến nó vào lúc này nếu như sử dụng thẻ linh nguyên để tăng cường uy lực của viên đạn thì chắc chắn uy lực sẽ cực kỳ kinh người ngô minh không có nhiều thẻ linh nguyên như vậy mà nếu như chỉ đem phù văn nguyên khí gia trì vào bán súng đến khi đó mà hết đạn thì làm sao tiếp tế đạn cũng là một rắc rối sau khi suy nghĩ ngô minh từ bỏ không gia trì phù văn vào khẩu súng lục nữa vật này hù dọa người một chút là được rồi đối với ngô minh hiện tại mà nói tính thực dụng hiển nhiên không bằng dao găm chiến đấu được chế tạo tốt bởi vì chỉ cần có phù văn nguyên khí khắc trên dao găm trừ khi nó bị hư hại hoàn toàn thì sức mạnh này sẽ luôn ở đó lần này ngôn minh dự định tiêu hao hai tấm thẻ linh nguyên để khắc m ộ t phù văn băng x ư ơ n g sơ cấp lên con dao găm đây là một loại phương pháp đại tế tự đế quốc thú nhân sử dụng nguyên khí giống như một ít kỵ sĩ đế quốc được chúc phúc vũ khí và áo giáp được chúc phúc sẽ mạnh hơn nhiều so với những vũ khí bình thường thậm chí sẽ có một số hiệu ứng đặc biệt tên như ý nghĩa phù văn băng xương có thể tăng khả năng gây sát thương khi đóng băng và có thể làm cho con dao găm có khả năng sát thương những sinh vật có nguyên khí nhìn hai tấm thẻ linh nguyên biến thành một khối nguyên khí thuần khiết trong tay rồi như thể thanh sắt nóng đỏ chạm vào ngọn nến một loạt mười sáu ký tự phù văn được khắc trên dao găm bắt đầu là từng luồn từng luồn khói xanh bốc lên sau đó đợi cho đến khi mười sáu ký tự phù văn được khắc xong thì nguyên khí của hai tấm thẻ linh nguyên đều được hợp nhất vào phù văn l ú chai này trên xuất lưỡi dao găm i ệ n tầng mỏng vần một hào q u n nhạt. Ngô màu lam m nước h nhặt con dao găm lên, đồ nghịch nó một cách Chai con lên, nó luyện, rồi bất ngờ vung nó lên. n một rất bất dao găm điêu đồ rồi khoáng bên cạnh bị chém thành hai mảnh bình thường nước bên trong sẽ văng ra ngoài chảy khắp sàn nhưng lúc này chai nước khoáng bị dao găm trên tay ngô minh rơi xuống trên mặt đất không một dọc nước nào chảy ra bởi vì nước bên trong đã đóng băng thành nước đá vào lúc con dao găm cắt ra không tệ có thể đạt tới tiêu chuẩn vũ khí cấp hai ngô minh nhìn con dao găm trong tay gật đầu kỳ thật ngô minh căn bản k i n h thường sử dụng loại vũ khí này trong nguyên khí thế giới vạn thú kiếm gia trì hủy diệt nguyên khí nếu đâm vào một tòa nhà sáu tầng thì toàn bộ tòa nhà có thể bị phá tan trong một giây q uy lực lớn hơn con dao găm này rất nhiều nhưng vũ khí cấp bảy vạn thú kiếm lúc này không thể lấy ra được nếu không có nguyên khí ngô minh đơn giản là không thể sử dụng tạp giới hiện tại tạp giới khô lâu vương giống như một chiếc điện thoại di động mạnh mẽ mà không có điện Muốn kích h o ạ trước đó hắn ta đã đi đường vòng đến chợ thú cưng và mua một con cóc với giá tám mươi nhân dân tệ Ngô Minh đã thu được số tiền từ nhân viên mật vụ của công ty Tinh Hà. Số tiền đó không nhiều, chỉ vừa đủ. Ông chủ bán cốc nói chắc như đinh đóng cục rằng con cốc to bằng lòng bàn tay, toàn thân nhập mật coi Brazil. thu Hà, chỉ chủ chắc chút khó coi được nhập khẩu đã được đó đủ. được từ ty to tay, từ của cốc cục cốc có số số vừa vụ xù xì tuy nhiên theo quan điểm của ngô minh hang ổ của loài cốc này nhiều nhất là một cái ao ở ngoại ô vũ thành tuyệt đối là hộ khẩu bản địa nhưng không thành vấn đề ngô minh biết một phương pháp dị hóa đơn giản ba thẻ linh nguyên đủ để biến con c ố c bình thường này thành một vu độc linh thiềm hung tàn lúc này chương trình giải trí đang phát trên tivi đột nhiên bị thông báo khẩn cấp phát đi lệnh truy nã đã xảy ra một vụ án mạng tàn khốc ở thành phố của chúng ta vào sáng nay hai mươi chín nhân viên của công ty tinh hà đã thiệt mạng có thông tin cho rằng người này cũng là nhân viên của công ty tinh hà hắn ta tên là ngô minh nam cảnh sát đã liệt hắn vào diện tội phạm truy nã cấp a ai cung cấp manh mối liên quan sẽ được khen thưởng cao nhìn ảnh của mình trên tv và số tiền thưởng cao ngất ngưỡng bên dưới ngô minh cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn hiển nhiên công ty tinh hà nhất định phải tham gia vào chuyện này nếu không thì loại lệnh truy nã này đã không được đưa ra nhanh như vậy có vẻ như công ty tinh hà xem mình trở thành trái đinh trong mắt hiện tại vua độc linh thiềm vẫn chưa chế luyện xong ngô minh biết mình phải nắm chặt thời gian rồi thẻ căn cước anh dùng để mở phòng trong khách sạn cấp cốc cũng là lấy được từ s á t chết nếu như tốc độ đối phương đủ nhanh thì đánh giá không được bao lâu liền có thể ra tới đây lấy con cóc to bằng lòng bàn tay ngô minh t r ắ n g ngón tay điểm lên trán g con cóc tấn ra một dấu máu sau đó nắm lấy ba thẻ linh nguyên bóp nát rót hết nguyên khí vào trong vết máu thẻ linh nguyên là cấp cao nhất trong bốn loại thẻ nguyên khí đồng thời cũng là thẻ nguyên khí được sử dụng rộng rãi nhất ba thẻ linh nguyên tương đương với hơn mười thẻ thổ nguyên tố vì vậy lượng nguyên khí thu thập được lần này là khá mạnh trong phút chốc trên thân c ố c bùng nổ ra huyết khí khủng bố trong phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn giấy tờ cùng dây chuỗi trên bàn bị thổi tung lên dưới kình phong kinh khủng kia hoàn toàn vỡ vụn lại nhìn con c ố c này thì hình thể nó đã tăng vọt trong nháy mắt đã lớn lên gấp mấy lần nhìn một chút đều làm cho tâm thần người chấn động nếu một người bình thường nhìn thấy nó sẽ trực tiếp bị hù chết lớp da bên ngoài nhìn qua cực kỳ rắn chắc chiếc m ụ n lớn nhất trên đó to bằng đầu đứa trẻ trên lưng có một cái cốt c a i màu đen những chiếc móng vuốt mềm ban đầu cũng đã biến đổi và trở nên thập phần to lớn chân màng của nó cũng trở thành những móng vuốt sắc bén khi nó mở cái miệng khổng lồ phun ra chiếc lưỡi đầy gai có thể duỗi ra dài hơn ba thước to bằng cánh tay người lớn giống như một chiếc roi thép nhìn thấy vu độc linh thiềm này ngô minh cũng sửng sốt anh đã từng thấy đại tế tự thú nhân chế luyện ra vu độc linh thiềm giống như vậy tuy nhiên hiển nhiên là không hung tợn và to lớn bằng mình người khác chế luyện ra lợi hại nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp hai nhưng ngô minh chế luyện đã đạt tới nguyên khí cấp ba rồi cái này sao có thể mạnh như vậy ngô minh không khỏi sửng sốt nhưng khi nhìn thấy vết máu trên trán con c ố c lớn hắn ta lập tức hiểu ra rõ ràng vu độc linh thiềm do mình chế luyện ra lợi hại như vậy chắc chắn có liên quan đến máu của mình nguồn sức mạnh của sinh vật nguyên khí dị hóa này thực ra chính là dấu máu này máu của ngô minh là tập hợp các chủng tộc cường đại của nguyên khí thế giới đương nhiên sinh vật dị hóa mà hắn ta chế luyện ra cũng sẽ mạnh hơn đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn ngô minh vốn nghĩ rằng nếu có thể chế luyện ra một sinh vật cấp hai thì tốt lắm rồi giờ phút này con c ố c to lớn này trước mặt ngô minh lại vô cùng cung kính sinh vật dị hóa đã tiếp nhận sức mạnh to lớn của người thi thuật cho nên nó tuyệt đối trung thành với người thi thuật ngô minh vung tay lên ý thức hơi động vô độc linh tìm h ngay lập tức trở lại kích thước bình thường chỉ đến khi chiến đấu mới trở nên khổng lồ làm xong tất cả những điều này ngô minh xem như là đã làm xong tất cả chuẩn bị định lẻn vào phân bộ của công ty tinh hà ở vũ thành ngay lập tức hắn ta cũng đã t ra được địa chỉ một công ty lớn như công ty tinh hà thì chỉ cần tùy tiện hỏi một người qua đường cũng có thể nhận được rất nhiều thông tin bản tin truy nã trên tv đã được chuyển lại chương trình ban đầu nhưng ở cuối màn hình t h ô nhưng g tin tuy tục liên nã vẫn liên tục được p á khách t thấy truyền một thanh Trên tầng một Đúng đến lúc này, Ngô Minh nghe thấy ngoài cửa truyền đến một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng. Trên tầng hành lang của một khách sạn n cửa của vô âm h vậy dày, là một tấm thảm dày, hầu h h ư k ô n có âm thính a n người trên Nhưng h khi mọi người đi trên đó. Nhưng lực của ngô minh rất tốt nên có thể nghe được loại âm thanh này lúc này ngô minh có thể nghe thấy ít nhất ba mươi người ngoài cửa phòng mình thậm chí còn nhiều hơn thế không chỉ như vậy ngô minh còn có thể nghe thấy âm thanh bên phòng sát vách ai đó gõ cửa nhẹ và sau đó những người thuê bên trong đã được sơ tán ngay lập tức khóe miệng ngô minh nở một nụ cười lợi hại a không ngờ lại tìm được nhìn nhanh như vậy ngô minh đoán người bên ngoài chắc là cảnh sát đặc nhiệm hơn ba mươi người ngoài cửa là đủ để chứng minh rằng lần này là một hành động lớn nhưng đối phó với mình thì hơn ba mươi người rõ ràng là không đủ ngô minh cũng không có ý định xung đột với cảnh sát liếc nhìn về phía cửa sổ định từ đây rời khỏi đây là tầng mười một rõ ràng đối với người bình thường thì không thể đi xuống nhưng đối với ngô minh độ cao đó không là gì cả nhưng vào lúc này một cửa sổ của căn phòng đột nhiên vỡ tan ngô minh níu h mày lập tức làm ra động tác né tránh nhưng đó không phải là một viên đạn bắn vỡ thủy tinh mà là một quả cầu kim loại to bằng nắm tay quả cầu kim loại đập mạnh vào tường rồi bật trở lại mặt đất khoảnh khắc tiếp theo phần trên của quả cầu kim loại tự động mở ra sau đó bột một tiếng một vật hình trụ đầy dấu chấm tròn bật ra ngô a y lập tức n g minh, minh lập tức vươn tay kéo cả tấm ván giường lên đặt ở trước mặt liền nghe thấy vô số tiếng răng rắc bom mẹ nổ vô số kim tiêm nhỏ bắn ra bao trùm cả căn phòng như mưa với sự ngăn trở của tấm ván giường ngô minh đã tránh được hầu hết những chiếc kim tiêm nhỏ này nhưng vẫn có một chiếc đâm vào ngón tay của ngô minh trên tấm ván giường giống như bị mũi đốt cảm giác hơi ngứa râm ran một chút chất lỏng màu tím nhạt theo kim tiêm nhỏ tiêm vào cơ thể ngô minh trong phút chốc ngô minh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi người khác tuyệt đối không thể chống lại sự mệt mỏi này nhất định sẽ ngất đi nhưng ngô minh chỉ sau một giây đã trở lại bình thường đây là thuốc mê cực mạnh ngô minh lập tức nhận ra đối phương định làm gì hiển nhiên đây không phải là thủ đoạn của cảnh sát bởi vì cảnh sát không thể có vũ khí cao cấp như vậy càng không cần phải nói tới lại thuốc mê cường hiệu như vậy liều lượng này ngay cả một con voi mạnh mẽ cũng có thể bị c u ộ t ngã con người ai có thể chống lại cũng nhờ mình có thể chất cường đại vô song nếu không thì người khác tuyệt đối không thể chống lại rõ ràng chỉ có công ty tinh hà mới có thể làm được điều này nếu đối phương có thể đã sử dụng một vũ khí mạnh hơn hoặc thậm chí thay thế trực tiếp thuốc mê bằng thuốc độc như vậy sẽ càng thêm bảo đảm nhưng bọn họ không có làm vậy rõ ràng là muốn bắt sống anh bằng thuốc mê điều này làm cho ngô minh đột nhiên có suy nghĩ không phải mình muốn vào công ty tinh hà sao tại sao không tương kế t ự kế bị trúng thuốc mê như thế thì người của công ty tinh hà tất nhiên sẽ đem mình mang về về phần đối phương tại sao phải bắt sống mình ngô minh đột nhiên nghĩ đến oán linh xuất hiện trước đó mảnh kim loại sinh ra nguyên khí dường như nó đã hút máu của mình rồi mới thay đổi chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này ngô minh cảm thấy khả năng này rất cao nếu vậy thì anh càng có lý do để đến công ty tinh hà nghĩ đến đây ngô minh nảy ra một ý tưởng nhưng thay vì rút kim trên ngón tay ra anh lại nằm lên mặt đất đồng thời thả lỏng bắp thị giảm chức năng tim phổi đến mức tối thiểu để chức năng cơ thể mô phỏng sự xuất hiện của tình trạng hôn mê sau khi bị gây mê nếu như chỉ là đơn thuần giả bộ bất tỉnh ngô minh sợ là đối phương có bác sĩ thì chỉ cần đơn giản kiểm tra sẽ biết là cố ý giả bộ nếu đã diễn phải làm thật một chút ngô minh tin tưởng lúc này cho dù dùng dụng cụ kiểm tra đo lường chuyên nghiệp nhất cũng ra không ra mình đang giả bộ con cóc vừa mới bị ngô minh dị hóa nguyên khí vừa rồi cũng không thoát khỏi bị kim tiêm thuốc mê lúc này cũng bị đâm mấy nhát lấy thể chất của nó khẳng định sẽ bị hôn mê mấy tiếng nhưng ngô minh tin rằng công ty tinh hà sẽ không để lại con cóc này ở đây chắc chắn sẽ mang nó trở về ngô minh chỉ mất mười giây để hoàn thành tất cả việc này khi cánh cửa bị phá tung một nhóm cảnh sát đặc nhiệm trong bộ quân phục màu đen và vũ trang đầy đủ lao vào nhìn thấy mục tiêu bất tỉnh những cảnh sát đặc nhiệm này không hề xem nhẹ mà lập tức tiến lên kiểm tra đồng thời còng tay ngô minh lại cùng lúc đó từ bên ngoài lại đi tới mấy người nhân viên mặc bộ trang phục sở an ninh công ty tinh hà những người này hiển nhiên rất quen thuộc với cảnh sát đặc nhiệm thậm chí không cần chào hỏi liền bắt đầu kiểm tra cơ thể của ngô minh một người đàn ông đeo kính nhìn cây kim gây mê trên ngón tay của ngô minh sau đó mở mí mắt của ngô minh ra nhìn cuối cùng hắn ta lấy ra một cây kim đâm thẳng vào huyệt vị trên ngực của ngô minh nếu không bị hôn mê thì bị nhát đâm này chắc chắn sẽ kêu lên một tiếng đau đớn coi như là ý chí lực mạnh hơn người cũng không chịu nổi nhưng ngô minh lúc này cũng không có phản ứng không thành vấn đề cường hiệu thuốc mê có hiệu quả rồi đừng nhìn liều lượng nhỏ này cho dù kéo ba con voi cũng có thể quật ngã tất cả được rồi xong rồi đưa hắn về Người đàn ông ra lệnh, người đó là ra sau sở mấy từ ở, ở trong một chiếc limousine sang trọng cách đó không xa giám đốc chi nhánh vũ thành của công ty tinh hà nhìn cảnh tượng này có chút khinh thường nói hừ cũng chỉ vậy mà thôi cho dù lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một người dưới vũ khí công nghệ cao cũng chỉ có thể bó tay chịu trói cũng là lục hải sinh không may nếu không phải phục chế phẩm vô tình bị kích hoạt xuất hiện oán linh chỉ tồn tại ở thế giới chiều không gian thứ hai lấy bản lãnh của hắn hẳn là sẽ không chết có điều cái chết cũng của hắn cũng lưu lại đầy đủ thông tin cho ta lúc này mới có thể bắt được người này nghĩ đến việc bắt được người này hắn có khả năng được thăng cấp giám sát cấp sáu công ũ n g vì vậy v mà c ù hưng phấn, Trong công ty r o n công g t tinh hà giám đối c cấp 6 đã là thành v ê n đồng quản của hội Lái trị. trở xe, với ề đi, ta muốn bố trí nhân sự nghiên cứu tên đó nghiên ta trí tên muốn cứu bố nhân càng sự s m càng tốt. Công tốt. ty t n h Hà đối với việc ớ v i đem đi một tên tội phạm đang bị truy nã thì không khó để vào phân bộ của công ty tinh hà vũ thành thì cần phải vượt qua ba cấp độ cấp độ cuối cùng thậm chí còn yêu cầu xác minh chip cá nhân chỉ cần là nhân viên tạm thời của công ty tinh hà đều sẽ bị cấy vào một chip sinh vật chẳng qua quyền hạn cao hay thấp mà thôi tinh hà là công ty công nghệ khoa học kỹ thuật cao cấp nhất thế giới toàn bộ tòa nhà được quản lý bằng máy tính thông minh mọi tầng và mọi con đường đều có quyền hạn quản lý nhân viên không đạt thẩm quyền thì không được tự ý ra vào vũ khí tự động được lắp đặt khắp nơi trong tòa nhà bao gồm máy kích điện thậm chí cả vũ khí tầm nhiệt nếu ai đó đột nhập mà không được phép sẽ bị tấn công trực tiếp ngay cả khi nhân viên không đủ quyền hạn muốn đột nhập vào khu vực có quyền lực cao cũng sẽ bị tấn công những điều này đã được ghi vào hợp đồng từ trước khi gia nhập công ty và bất kỳ nhân viên nào cũng phải tuân theo nhưng ngay cả khi quản lý nghiêm ngặt đến như thế vẫn có vô số người muốn vào công ty tinh hà đúng lúc này vài chiếc ô tô có quyền hạn cao cấp nhanh chóng vượt qua ba cửa ải lái vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà đã có hơn chục nhà nghiên cứu cấp cao đang đợi ở đó xe vừa dừng lại đã đem người nằm trong xe đặt lên xe đẩy nhanh chóng đẩy vào phòng nghiên cứu của tòa nhà ngoại trừ người nhân viên nghiên cứu còn mang ra mấy thứ khác một con dao găm sáng lấp lóa và một con c ố c lớn bị ngất xỉu nhưng hai thứ này đã được đưa đến những nơi khác nhau để tiến hành đo lường giáo sư từ giám sát cấp bốn của phòng thí nghiệm lúc này tự nhiên nhận được thông báo thật ra trước đó ông ta đang nghiên cứu vết máu trên mảnh kim loại đồng thời gửi số liệu nghiên cứu chi tiết và mẫu thử cho phòng nghiên cứu tại trụ sở chính của công ty tinh hà và hiện tại việc nghiên cứu cơ thể thí nghiệm mới cũng sẽ do ông ta chủ trì đối với các mẫu máu ban đầu ông ta đã có một phát hiện đáng kinh ngạc những mẫu máu này cấu thành từ thứ mà ông ta chưa từng thấy trước đây hơn nữa khi chúng được dung hợp với các thể nhân bản ở thế giới chiều không gian thứ hai sẽ tạo ra kết quả đáng kinh ngạc chính là thể nhân bản của thế giới chiều không gian thứ hai sẽ thực sự xuất hiện dù thể nhân bản có hoàn hảo đến đâu thì nó cũng là đồ giả giống như một loại giáp trùng được họ tạo ra bằng công nghệ giáp trùng nhưng loại như nhân bản. Ban đầu, giáp trùng này họ chỉ là một vật chết, được một một tạo vật là ra đầu, sau không i tiếp xúc với loại biến thì thành vật xúc mẫu máu đó thì nó đã nó h sống. k chỉ vậy sinh vật được gọi là thực kim giáp trùng ở thế giới chiều không gian thứ hai này hóa ra đã ăn gần hết kim loại trong phòng thí nghiệm cuối cùng phải cho nó vào h ộ p thủy tinh để tránh việc toàn bộ phòng thí nghiệm bị phá hủy khuyết dịch thần kỳ có thể đưa vật tồn tại của thế giới chiều không gian thứ hai vào thế giới thực khiến giáo sư từ người si mê nghiên cứu điên cuồng bảo lưu lại một phần tư liệu nghiên cứu định tổng hợp nhân tạo dòng máu đó tìm ra lý do tại sao nó có thể kích hoạt thể nhân bản vào lúc này ông ta nhận được thông báo sở an ninh đã trực tiếp bắt giữ người mang huyết dịch thần kỳ đó điều này khiến cho tinh thần của giáo sư từ tăng lên gấp bội giáo sư từ ông là người có thẩm quyền hãy tiến hành kiểm tra toàn diện vật thí nghiệm càng sớm càng tốt ông chỉ có thời gian bốn giờ sau bốn giờ thì vật thí nghiệm sẽ được gửi đến phòng nghiên cứu của trụ sở chính trong khoảng thời gian này ta sẽ vẫn luôn ở đây nếu phát hiện ra bất cứ điều gì có thể báo cáo trực tiếp với ta giám đốc phân bộ vũ thành tìm tới giáo sư từ và nói một cách nghiêm túc nếu hắn ta có thể nghiên cứu một kết quả trước thời điểm này và báo cáo nó với hội đồng quản trị và ông chủ của công ty tinh hà thì công lao của hắn ta sẽ còn lớn hơn nữa ngay lập tức hai người họ đến phòng thí nghiệm Trên n đ ư ờ giá thành của mỗi loại thuốc này là hơn một trăm triệu đô la mỹ thậm chí còn cao hơn một loại thuốc có thể tăng cường sức sống của các tế bào cơ thể con người chẳng khác gì gia tăng thêm mười năm tuổi thọ sống lâu và có của cải vô tận đổi lại là ai cũng sẽ không từ chối người giám đốc đang suy nghĩ mình có cần giống như những thành viên khác trong hội đồng quản trị có nên mua một hòn đảo riêng trên biển khơi sau đó xây dựng một vương quốc nhỏ và nuôi một loạt siêu mẫu thế giới cho riêng mình để vui đùa cùng không nhân sinh chỉ có như vậy mới coi như là chân chính người là chiến thắng chỉ là tâm trạng tốt này sau khi mở cửa phòng thí nghiệm bước vào trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích trong phòng thí nghiệm lúc này có hơn chục người đang nằm trên mặt đất bao gồm các nhà nghiên cứu và nhân viên an ninh được vũ trang đầy đủ trên băng ghế thí nghiệm phía trước có một người đang ngồi người này đang ngồi yên lặng như thể đang chờ họ đi vào vừa nhìn thấy người này giám đốc lập tức cảm thấy da đầu râm ran thầm nghĩ không phải đối phương bị thuốc mê cực mạnh làm cho hôn mê sao hơn nữa trên đường chỉ cho an toàn lại tiêm thêm một lượng thuốc mê nhất định vào người đối phương sau khi kiểm tra bằng thiết bị thì người này thực sự đã hôn mê phải mất ít nhất mười hai tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh lại nhưng làm thế nào hắn ta đã tỉnh rồi không giống như phản ứng của giám đốc giáo sư từ sững sờ một lúc ông nói ngươi không phải là ngô minh sao sao ngươi lại ở chỗ này hiển nhiên giáo sư từ cũng không biết loại huyết dịch thần kỳ kia là tới từ ngô minh cũng không biết trước đó ngô minh bị truy nã những người như ông ấy là những người chỉ tập trung vào nghiên cứu ít quan tâm đến những thứ không liên quan ở ngoại giới ngô minh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy giáo sư từ anh chưa bao giờ nghĩ đến thế giới này giáo sư từ lại là một nhà nghiên cứu của công ty tinh hà thuốc mê không có tác dụng gì đối với ngô minh hắn ta chỉ đang giả vờ ngủ say sau khi được đưa đến phòng nghiên cứu này thì ngô minh bất ngờ bùng nổ đánh ngất các nhà nghiên cứu và nhân viên vũ trang xung quanh hiển nhiên ngô minh ở thế giới này cũng quen biết giáo sư từ nếu không thì đối phương đã không có phản ứng như thế này khi nhìn thấy hắn ta ngô minh đương nhiên hiểu rất rõ về giáo sư từ ngô minh có rất nhiều chuyện muốn hiểu rõ tin rằng người này biết rất nhiều thông tin mà hắn ta cần nhìn thấy ánh mắt của ngô minh đảo qua giám đốc phản ứng nhanh chóng lập tức từ trong người lấy ra một khẩu súng lục bắn về phía ngô minh đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lui về phía sau ở cửa có nút khẩn cấp màu đỏ chỉ cần ấn vào thì người bên ngoài sẽ biết được tình hình nơi đây ngô minh làm sao có thể để cho hắn thành công thân hình lóe lên ngô minh vài bước đã chạy tới trước mặt người kia duỗi ngón tay ấn cổ một cái thân thể người kia mềm nhũng ngã xuống đất giáo sư từ không nhúc nhích chỉ là một mặt không dám tin nhìn ngô minh hiển nhiên không thể hiểu được tại sao một nhân viên cấp một bình thường trong công ty lại bị coi như đối tượng thí nghiệm và tại sao hắn ta lại lợi hại như vậy ngô minh cậu làm thế này là không khôn ngoan cậu muốn gì thì nói cho tôi biết nhưng xin đừng làm hại ai nếu cậu thiếu tiền tôi có thể cho cậu mượn giáo sư t ừ cố gắng trấn định và định thuyết phục hắn ta rõ ràng ông ta vẫn coi ngô minh là ngô minh của thế giới này nghĩ hắn ta làm loại chuyện này là vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mặc dù giáo sư từ rất kỳ quái tại sao ngô minh lại nhanh như vậy ngô minh đương nhiên không nói nhảm chỉ ra hiệu cho đối phương ngồi xuống sau đó nói giáo sư từ tôi có một câu chuyện cũ không biết ngài có hứng thú nghe thử không ngô minh đã biết giáo sư từ trước mặt không phải là người trong nguyên khí thế giới nếu như đối phương có cơ hội nhất định sẽ nhấn chuông báo động thông báo cho nhân viên an ninh bên ngoài nhưng ngô minh vẫn muốn thử xem có thể thuyết phục được đối phương hay không bởi vì ngô minh tin rằng chỉ cần vị giáo sư từ này có tính cách giống với người hắn ta quen thuộc ông ta nhất định sẽ nghe lời mình giáo sư từ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập hoài nghi bàn tay chậm rãi đưa ra phía sau đằng sau thắt lưng có g i ấ u một chiếc chuông báo động chỉ cần ấn vào thì nhân viên an ninh bên ngoài cũng sẽ xông vào sớm nhất có thể ngô minh đương nhiên nhìn thấy này hành động nhỏ giáo sư từ thể lực của tôi gấp hơn hai mươi lần người bình thường thậm chí hơn gấp bội cho dù trong nháy mắt hơn ba mươi nhân viên an ninh vũ trang đầy đủ xông vào thì tôi cũng sẽ giết hết bọn họ trong vòng hai giây không cần sử dụng vũ khí chỉ dùng tay không nếu muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì ngài cứ bấm nút đó đi ngô minh rất thẳng thắn nói lúc này tay của giáo sư từ mới dừng lại ông ta kinh hãi nhìn chằm chằm ngô minh hiển nhiên đang tự hỏi làm sao đối phương lại phát hiện ra động tỉnh nhỏ của mình và lời hắn ta nói có đúng không như để giải đáp nghi ngờ của giáo sư từ thân hình ngô minh lóe lên trong tay anh đã có thêm một khẩu súng lục khẩu súng lục này đã cách mặt đất bảy tám mét nhưng trong mắt giáo sư từ thì thân thể của ngô minh chỉ khẽ nhúc nhích đồ vật đã nằm trong tay hắn ta đây là cái gì cách không thủ vật hay là công năng đặc dị đôi mắt của giáo sư từ mở to nhưng những gì xảy ra tiếp theo suýt chút nữa khiến ông hét lên ngô minh quay khẩu súng lục về phía thái dương và bóp cò Bang! một tiếng súng vang lên đầu của ngô minh khẽ lắc nhưng hắn ta không bị tổn thương lần này đôi mắt của giáo sư từ trận to một giây trước ông ta nghĩ ngô minh sẽ tự sát nhưng bây giờ biết đối phương chỉ là chứng minh những gì mình nói lúc trước bởi vì cảnh tượng này quá mức chấn động cho dù sau đó ngô minh b ó p nát khẩu súng lục trong tay cũng không cảm giác được gì bây giờ ngài có thể nghe câu chuyện của tôi không thành thật mà nói nếu như ngài và tôi không phải có giao tình trong thế giới đó tôi đại khái có thể trực tiếp đem ngài trói lại hoặc là trực tiếp đem ngài đánh ngất ngô minh nói thẳng không kiên kỵ quả nhiên giáo sư từ không làm bất cứ điều gì khác nhưng có một cảm xúc khác trong mắt ông ta cậu không phải là ngô minh đúng không ít nhất không phải là ngô minh đã bị nhốt lại thế giới mà cậu đang nói đến là thế giới chiều không gian thứ hai giáo sư từ từ lẩm bẩm trong ánh mắt vừa có sợ hãi cũng có hưng phấn ngô minh đợi đối phương bình tĩnh lại rồi mới kể một số chuyện trong nguyên khí thế giới bao gồm thảm họa ngày tận thế của vũ thành trong nguyên khí thế giới việc thành lập một tân thế giới ngân nguyệt thành còn có chính mình làm sao đi tới nơi này tự như đúng là đang kể chuyện cũ trong quá trình này ngô minh cũng đang quan sát giáo sư từ nếu đối phương có bất kỳ hành động nào khác thường thì ngô minh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình dù sao thì giáo sư từ này không phải là một người mà hắn ta biết xét cho cùng nói đúng ra bọn họ là hai cá thể riêng biệt nhưng điều khiến ngô minh hài lòng là mặc dù giáo sư từ ở thế giới này là một cá thể khác với người mà anh ấy quen thuộc nhưng tính cách của ông ta hoàn toàn giống nhau đó là sự cống hiến cho nghiên cứu và kiến thức sau khi ngô minh nói xong giáo sư từ im lặng một lúc trước khi nhìn chằm chằm vào mắt ngô minh và nói đây không phải là một câu chuyện đúng không nó thực sự đã xảy ra thật không thể tin được trên đời này lại có chuyện như vậy tôi biết rồi không lạ gì khi máu của cậu có thể kích hoạt thể nhân bản của thế giới chiều không gian thứ hai bởi vì bản thân cậu đến từ thế giới chiều không gian thứ hai nên mới phát sinh biến hóa như vậy không giống như những người bị lây nhiễm mà cậu là thân thể hoàn chỉnh rõ ràng câu chuyện của ngô minh đã nhắc nhở giáo sư từ rất nhiều ông tự lẩm bẩm một mình nhưng ngay sau đó ông lắc đầu nói không đúng không đúng thế giới chiều không gian thứ hai không giống với thế giới mà cậu mô tả không có tân hoa quốc thể nhân bản của ngô minh cũng rất bình thường nếu không hắn ta không thể là nhân viên cấp một cậu không phải từ thế giới chiều không gian thứ hai nhìn thấy giáo sư từ vẫn đang tự nói với chính mình ngô minh đành phải nhắc lời ông ta và hỏi thẳng thế giới chiều không gian thứ hai là gì cái vấn đề này ngô minh đã sớm muốn hỏi rồi bởi vì giờ khắc này hắn ta đã không phải lần đầu tiên nghe được thế giới chiều không gian thứ hai ngô minh cảm thấy thế giới chiều không gian thứ hai này chính là nguyên khí thế giới nhưng nó cần phải được chứng thực giáo sư từ liếc nhìn ngô minh và nói cái này rất khó giải thích còn không bằng cậu tận mắt xem đó chính xác là điều tôi muốn ngô minh gật đầu và sau đó ngô minh tìm thấy còng tay của nhân viên an ninh và đặt tất cả những người bị đánh ngất xỉu cùng nhau đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa ngô minh ra tay không nhẹ những người này ít nhất phải ngất hai giờ trở lên theo chân giáo sư từ ngô minh đi qua các tầng tầng lớp lớp và đi qua vô số cánh cửa kim loại vừa mới đến một địa phương nơi này hẳn là ở dưới lòng đất đó là một căn phòng lớn bằng kim loại hình tròn ở nơi này ngô minh nhìn thấy một vật một c ụ c tinh thạch không đều cao hơn năm mét có rất nhiều dây nối với nhau trên c ụ c tinh thạch này được k h ắ c rất nhiều hoa văn tinh xảo ngay cả thị lực của ngô minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những hoa văn này không thực sự được khắc trên bề mặt của cục tinh thạch mà ở bên trong công ty tinh hà đã phát hiện ra cục tinh thạch kỳ lạ này cách đây nhiều thập kỷ tổng cộng có bảy chiếc và hiện chúng được đặt ở bảy vị trí khác nhau một chiếc được đặt trong vũ thành sau một thời gian dài nghiên cứu họ phát hiện ra rằng những cục tinh thạch này thực sự là kết nối với một thế giới khác giáo sư từ đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của ngô minh trong câu đầu tiên thế giới đó là thế giới chiều không gian thứ hai cũng giống như lý thuyết thế giới song song có thể nói công ty tinh hà c u ộ t khởi gắn bó chặt chẽ với thế giới chiều không gian thứ hai và ngay cả cái tên tinh hà cũng được lấy cảm hứng từ thế giới chiều không gian thứ hai với việc đào sâu nghiên cứu về thế giới chiều không gian thứ hai chúng ta đã có thể làm được nhiều thứ chẳng hạn như phản chiếu thế giới hiện có của chúng hạn như phản thế hiện giới ta việc à o thế g ớ i chiều gian hai nói tôi gọi kiểm điểm người. i cách cũng có chép. Chúng hoạch nhược của gen và khả năng của con không thứ theo thể thế, nhằm ghen ưu kế khả nào nó ngày tận năng sao tra một là là và đó, v tuyển dụng nhân tài của công ty tinh hà dựa trên việc tuyển dụng theo kế hoạch này những người có thể nổi bật trong kế hoạch ngày tận thế sẽ được công ty tinh hà công nhận giáo sư từ vừa nói vừa bật một màn hình đặt xung quanh mình n g ô minh đã bị chấn động khi nghe những lời này mặc dù giáo sư từ nói rất đơn giản nhưng lại rất thẳng thắn điều quan trọng nhất là ngô minh đã tự mình trải nghiệm kế hoạch ngày tận thế này hơn nữa không chỉ một lần đó là một thảm họa nguyên khí ngô minh tự lẩm bẩm một mình nếu theo như lời giáo sư từ nói vị trí thế giới bây giờ là thế giới thực vậy còn bản thân anh thì sao chỉ là một hình ảnh phản chiếu hay một thể nhân bản của thế giới thực điểm này ngô minh tự nhiên không muốn thừa nhận đừng nói về mức độ đáng tin cậy của vấn đề này đó là phản chiếu hoặc sao chép toàn bộ thế giới sang cái gọi là thế giới chiều không gian thứ hai ngô minh cũng cho rằng điều đó khó có thể thành hiện thực nang đề trong kỹ thuật này cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy thế nhưng trong mơ hồ ngô minh cảm thấy giáo sư t ừ không lừa dối ai nếu chuyện này là thật thì nhiều chuyện sẽ dễ hiểu hơn tôi biết cậu không tin lúc đầu tôi cũng không tin nhưng đây là sự thật công ty tinh h à thông qua bảy cục tinh thạch này thành công kết nối thông đạo với thế giới chiều không gian thứ hai thế nhưng thông đạo này chỉ cho phép năng lượng đặc biệt tiến vào giống như là tín hiệu điện tử vậy mà cục tinh thạch này không cách nào phát huy hiệu quả trong thế giới hiện thực nhưng nó giống như đấng sáng tạo và vị thần trong thế giới chiều không gian thứ hai thông qua cục tinh thạch công ty tinh hà đã tạo ra một thế giới giống hệt như thế giới thực trong thế giới chiều không gian thứ hai cũng như thể nhân bản của tất cả mọi người nếu như cậu không tin tôi hãy xem điều này giáo sư từ vừa nói vừa chỉ vào màn hình vừa mở ra ngô minh lập tức nghiêng người xem xét nhưng nhìn thấy góc nhìn thứ nhất là một người đang làm việc trong phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đó hiển nhiên có rất nhiều sinh vật kỳ lạ và quan trọng nhất là ngô minh đã nhìn thấy rất nhiều thẻ bài đây là thế giới chiều không gian thứ hai ngô minh hỏi và câu trả lời của giáo sư từ thập phần khẳng định đúng vậy và nó được thể hiện dưới góc độ thể nhân bản của tôi cũng là một nhà nghiên cứu về thế giới chiều không gian thứ hai thuộc về một thế lực gọi là sư thành g i a đầu của ngô minh tê dại hóa ra đó là sự thật bởi vì từ màn hình ngô minh thậm chí có thể nghe thấy đối thoại vĩ ban g đội thức tỉnh và những từ khác và sau đó là những người bên trong g i ư ờ n g như được kêu ra ngoài sau đó đi ra ngoài ngay lập tức ngô minh đã nhìn thấy sư thành quả thật là sư thành lần này ngô minh cũng tin nhưng hắn ta cũng nhanh chóng phát hiện ra sư thành này không phải sư thành của mình mà là dáng vẻ của một sư thành khác trong trí nhớ của hắn ta ngay lập tức ngô minh nghĩ đến một khả năng nhưng giả vờ bình tĩnh và nói có thể tìm thấy thể nhân bản ngô minh trong thế giới chiều không gian thứ hai không ngay khi giáo sư từng nghe thấy điều này ông gật đầu ngay lập tức và gõ bàn phím tôi tìm thấy rồi chúng tôi có một thư viện mã hóa cho tất cả loài người chỉ cần nhập mã tương ứng thì có thể chuyển sang bất kỳ thể nhân bản nào và đối phương sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta biết tại sao tôi đã nói trước điều là cậu không phải đến từ thế giới chiều không gian thứ hai không bởi vì nếu như là vậy cậu hẳn là đã không tồn tại mới đúng nhưng bây giờ hãy tự mình xem giáo sư t ừ nói chỉ tay lên màn hình ngay lập tức ngô minh nhìn thấy một p h ố i cảnh đang chạy nhanh trong đống đổ nát của một thành phố nào đó Chủ của cảnh dốc Cậu có góc nhân phối hiện nhiên tránh thứ thở nhìn thấy không? Đây là nhìn thể nhân bản ngô Minh, hắn đang né tiếng ràng. bản Ngô vẫn ở bên trong. Giáo sư từ nói. Đây ta Giáo đó đó, gì rất từ rõ ở là sư lúc này góc nhìn chính bên trong tình cờ đang nghỉ ngơi trong một cửa hàng bỏ hoang trong cửa hàng đó có một số tấm gương qua phản chiếu ngô minh thấy rõ chủ nhân phối cảnh ngô minh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người đó đúng là chính mình nhưng không phải là mình bây giờ đó là dáng vẻ của anh trước khi trọng sinh cho dù đối với ngô minh mà nói thì đã trôi qua rất lâu nhưng vừa nhìn là anh đã nhận ra áo giáp bạch tê giác đơn giản thực lực nguyên khí cấp hai trong tay cầm một tạp sách bình thường cùng một con dao chất lượng thấp có thể tùy ý mua ở sư thành vẻ mặt mệt mỏi đó thực sự là chính hắn ta ngô minh hiện tại đầu óc rầm rầm nổ vang giáo sư từ nói gì đó nhưng ngô minh không nghe thấy hắn ta tập trung toàn bộ sự chú ý vào mình trong gương làm sao có thể làm sao có thể ngô minh trong đầu có quá nhiều câu hỏi căn bản chắc chắn cái gọi là thế giới chiều không gian thứ hai này chính là thế giới trước khi anh trọng sinh ngay cả ngô minh vẫn nhớ rõ lúc này đang tránh né một sinh vật cấp ba đáng sợ là đao phong tri chu cũng chính là lần này anh bị con đao phong tri chu đâm thủng thời khắc hấp hối mới trọng sinh về trước khi thảm họa xảy ra nếu như mình nhớ không lầm đã nghĩ rằng mình đã thoát khỏi con đao phong tri chu sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi kết quả tại sau khi đi ra ngoài đã bị đao phong tri chu tập kích ngay lập tức ngô minh có ý muốn thông báo chính mình trên màn hình phải cẩn thận ở bên ngoài bởi vì lúc này đao phong tri chu đang trốn ở bên ngoài nhưng mà ngô minh hiển nhiên biết hết ở đây cũng vô ích lập tức hỏi giáo sư từ tôi có thể nói chuyện với người bên trong được không giáo sư từ một mặt bất đắc dĩ nói tôi đã nói rồi thông qua cuộc t i n thạch này mặc dù chúng ta có thể tạo ra một số thứ nhưng chúng ta không thể thiết lập liên lạc với những người bên trong thế giới chiều không gian thứ hai cũng có những quy tắc tương ứng hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì được đây là quy tắc và không thể thay đổi ngô minh cao mày không nói thêm gì nữa lúc này bản thân đang nghỉ ngơi trên màn hình và đang định thông qua lối ra rời đi nhưng ngô minh biết con đao phong tri chu đang trốn ở bên ngoài nhưng hiện tại không thể làm gì được giống như ngô minh đang nhớ lại mặc dù lúc đó anh rất thận trọng nhưng thực lực của hắn ta quá yếu yếu đến mức không thể phát hiện ra nguy hiểm xung quanh con đao phong tri chu đột nhiên xuất hiện và dùng hai chi trước sắt bén đâm vào cơ thể ngay lúc đó giáo sư từ cũng sợ hết hồn giật nảy cả mình ngô minh cảm thấy bụng truyền đến một trận đau nhói ngô minh bị tấn công trên màn ảnh cũng hét lên một tiếng kế tiếp liền bị con đao phong tri chu ném rơi xuống cách đó hơn mười mét mà ngay lúc này trong thành xuất hiện mấy người đang nhặt rác lập tức thu hút sự chú ý của con đao phong tri chu con nhện lao tới ngay lập tức nhờ vậy ngô minh đang bị thương nặng mới không chết ngay lập tức giống nhau như đúc ngô minh đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn hình tự lẩm bẩm cảnh tượng bên trong giống hệt như trải nghiệm của chính mình lúc đó nhưng làm sao có thể đây rõ ràng là chuyện đã xảy ra rồi tại sao lại ở nơi này vào lúc này lại xuất hiện ở cái gọi là thế giới chiều không gian thứ hai vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo liệu bản thân đang bị thương nặng và sắp chết có trọng sinh sau khi bắt gặp tia sáng đó như mình nhớ không lúc này ngô minh đột nhiên trở nên căng thẳng chuyện xảy ra ở thế giới chiều không gian thứ hai quá giống với chuyện xảy ra trước khi hắn ta trọng sinh có thể nói là hoàn toàn giống nhau khiến cho ngô minh không khỏi nghi ngờ đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay hắn ta đến từ cái gọi là thế giới chiều không gian thứ hai này giả thiết này rất táo bạo nhưng đó là câu trả lời duy nhất mà ngô minh có thể nghĩ ra vào lúc này dù sao người trong thế giới chiều không gian thứ hai tại thời điểm này không biết rằng họ là thể nhân bản nói cách khác trong tâm trí của họ chính là thế giới thực và nếu lý thuyết này được mở rộng ra thì nó cũng có thể được áp dụng cho nguyên khí thế giới của mình cũng như cái gọi là đệ nhất nguyên khí thế giới những người ở đây bao gồm cả giáo sư từ tin rằng thế giới họ đang sống là có thật nhưng ai có thể thực sự chứng minh được điều này ngô minh đột nhiên nhớ tới một bộ phim đã xem ở thế giới cũ bên trong có một phân đoạn một đám người tự cho là đúng nắm giữ khả năng sáng tạo và quản lý thế giới ảo trong thế giới ảo gần như thật đó họ gần như là thần thánh nhưng một số người trong số họ sau đó phát hiện ra rằng thế giới họ đang ở thực chất là thế giới do con người tạo ra có thể ở đâu đó một người như họ đang nhìn họ từ thị giác của thượng đế suy nghĩ kỹ một chút điều này thực sự đáng sợ đến mức nào tình huống đánh đổ mọi khái niệm và nhận thức này đủ để phá hủy tất cả sự tự tin của một người ngay cả khi vừa nghĩ đến khả năng này ngô minh cũng cảm thấy lạnh sống lưng và tinh thần hoảng hốt nhưng rất nhanh ngô minh liền khôi phục lại ngô minh đã trải qua quá nhiều chuyện đặc biệt ý chí của anh vô cùng ngoan cường hiện tại chỉ cần nắm chắc hai điều mình là tồn tại có tư duy độc lập điểm này rất trọng yếu điểm khác nữa là mình có thể khống chế bản thân bằng thực lực bất cứ lúc nào sức mạnh và thực lực là mấu chốt để kiểm soát tình hình những người bị nhốt trong lòng và bị người khác theo dõi dùng vũ lực nếu họ có sức mạnh phá vỡ lòng thì họ cũng có thể làm cho người bên ngoài run rẩy và sợ hãi đây là một loại niềm tin cũng là đạo mà người cổ đại hoa quốc tôn trọng có đạo trong lòng thì dù có chuyện gì xảy ra bất cứ hoàn cảnh tuyệt vọng nào cũng có thể cố thủ bản tâm nghĩ tới đây ngô minh thả lỏng ra lúc này anh đang xem mọi thứ xảy ra trong thế giới chiều không gian thứ hai như một người ngoài cuộc bản thân trên màn ảnh cũng giống như ký ức l o ạ n t r h o ạ n đi lên lầu hai ngồi xuống một gian phòng sau đó lấy ra thẻ trị liệu rõ ràng thẻ trị liệu có thể giải quyết thương tích thông thường nhưng nó không thể giải độc đòn tấn công của đao phong tri chu mang theo một chất độc cực mạnh quả nhiên bản thân cỡ thế giới chiều không gian thứ hai đã bị sốc khi biết thẻ trị liệu vô hiệu có thể nói hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc ngồi trên mặt đất ánh mắt hoảng hốt tựa đang nhớ lại sau một lúc ngô minh trên màn hình từ từ nhắm mắt lại thời điểm này hắn ta yên lặng chờ đợi anh muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo một giây hai giây ba giây màn hình tối đen như mực giáo sư từ không nói lời nào khi nhìn thấy sự tập trung của ngô minh lúc này ông chỉ gõ bàn phím hiển thị tình trạng thể chất của ngô minh bên trong có thể thấy rằng n h ị p tim của hắn ta đã từ từ ngừng lại cuối cùng cũng ngừng đập hắn ta chết rồi giáo sư từ tỏ vẻ kinh ngạc mặc dù biết thế giới chiều không gian thứ hai đầy rẫy nguy hiểm mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại tử vong nhưng không ngờ vào lúc này ở trước mặt một ngô minh khác lại nhìn thấy cái chết của ngô minh trong thế giới chiều không gian thứ hai cái cảm giác này phi thường kỳ quái tựa như trong cõi u minh sớm đã xác định rõ ràng như thế ngô minh xem cảnh này và tự hỏi tại sao không có gì xảy ra trong thế giới chiều không gian thứ hai chẳng lẽ bản thân bên trong cũng không hề sống lại hoặc có thể sự trọng sinh này là vô hình và các công cụ ở đây chỉ đơn giản là không thể phát hiện ra nó ngô minh đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng hắn ta đột nhiên vươn tay sờ tráng kích hoạt ý thức thể đến hình thái mạnh nhất sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình đột nhiên phát ra thần thức thần thức là vô hình chẳng qua là một loại năng lượng lúc này năng lượng này đột nhiên đập vào màn ảnh trong khoảnh khắc ngô minh nhìn thấy trên vùng tối trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một tia sáng khoảnh khắc tiếp theo màn hình đột nhiên phát nổ điện trong toàn bộ ngôi nhà kim loại cũng lập tức bị đ o ạ n mạch một số dây điện phát ra tia lửa tanh tách lập tức chìm vào bóng tối chuyện chuyện gì xảy ra vậy giáo sư từ ở bên cạnh giật mình ông biết nguồn điện ở đây là cấp cao nhất ngay cả lưới điện chính quốc gia cũng không so sánh được sao có thể xuất hiện loại sự cố này vài giây sau mạch dự phòng ở đây được kích hoạt nguồn điện trở lại bình thường ngoại trừ một màn hình hiển thị phát nổ thì không có tổn thất nào khác điều này khiến giáo sư từ thở vào nhẹ nhõm đây là phương tiện quan trọng kết nối với thế giới chiều không gian thứ hai nếu như nơi này xảy ra vấn đề hậu quả khó có thể tưởng tượng giáo sư từ đưa tôi đến gặp ngô minh ở đây đi ngô minh nói hắn ta hiểu rõ hơn ai hết những gì đã xảy ra vừa rồi có thể nói đây là định mệnh nếu nói về bản thân ở thế giới chiều không gian thứ hai chính là chính mình lúc trước sau đó tạo ra cơ hội trọng sinh của thể nhân bản chính là mình nói một cách đơn giản hắn ta tái sinh chính mình vừa rồi ngô minh đã làm một việc chính là dùng thần thức của mình xâm nhập vào cuộc tinh thạch và thiết lập lại thời gian bên trong và điều này đã tạo ra một kết quả mà ngô minh không ngờ tới nhưng sau khi nghĩ lại thì rất rõ ràng thế giới chiều không gian thứ hai hóa ra bị chia làm hai một bên giữ nguyên hiện trạng một bên giống như khởi động lại trở về như trước khi xảy ra thảm họa những gì công ty tinh hà đã làm là tái tạo thế giới con người và tất cả các thể nhân bản của con người nhưng những gì ngô minh làm vừa rồi là tái tạo một nguyên khí thế giới hoàn chỉnh hơn nữa nguyên khí thế giới này không bị công ty tinh hà giám sát và công ty tinh hà thậm chí sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của thế giới này đến lúc này ngô minh mới biết người mở ra chìa khóa vận mệnh thực sự là mình cho tới nay ngô minh cho rằng mình đã làm được một việc rất quan trọng đó là khiến cho toàn bộ sự việc diễn ra suôn sẻ về phần mình trước đó vận dụng thần thức xâm nhập cục tinh thạch phục chế thế giới cũng triệt để thoát ly cảm giác của mình ngô minh biết cục tinh thạch này tuyệt đối không đơn giản và trong thâm tâm của hắn ta đã coi cục tinh thạch này là vật của mình ngô minh không có kế hoạch cụ thể về việc phải làm tiếp theo cho nên chẳng bằng đi gặp bản thân ở thế giới này ngô minh còn định tìm hiểu một chút tình hình của người bị lây nhiễm bởi vì có lẽ kerrigan đạo sư nằm trong số những người bị lây nhiễm giáo sư từ ở một bên nhìn ngô minh đang bình thản ung dung trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo vừa rồi hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó thành thật mà nói giáo sư từ đã nhìn thấy cái chết của thể nhân bản ngô minh ở thế giới chiều không gian thứ hai cũng là giật nảy cả mình và ngô minh chắc chắn đã làm gì đó dẫn đến sự cố vừa rồi nhưng giáo sư từ không hỏi bởi vì ông ta có cảm giác cho dù cho mình hỏi thì đối phương cũng sẽ không nói ra ở khu vực giam giữ khác cần phải có ủy quyền của giám đốc điều hành cấp năm mới được vào tôi chỉ là giám đốc bộ phận nghiên cứu cấp bốn cho nên giáo sư từ lúc này mới nói ngô minh vừa nghe liền hiểu được ở đây chỉ có một giám đốc cấp năm chính là người bị mình đánh ngất xỉu ngô minh cùng giáo sư từ lập tức trở lại phòng thí nghiệm lúc này mười mấy người trong phòng vẫn đang hôn mê đủ để thấy thủ đoạn của ngô minh kéo giám đốc cấp năm ra ngô minh đè lên cổ hắn d a hỏa này liền gào lên một tiếng liền tỉnh lại nhìn thấy ngô minh trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi hiển nhiên trước đây ngô minh đã gây cho hắn ấn tượng rất tàn bạo giáo sư từ chưa từng nhìn thấy hình ảnh trong chip sinh học của lục hải sinh cho nên đương nhiên không biết ngô minh đã bắn nát đầu của mười mấy người còn có cảnh tượng kinh hoàng trực tiếp bóp chết quán linh khủng bố anh anh định làm gì tôi cảnh cáo anh đây là công ty tinh hà nếu anh làm tổn thương tôi tuyệt đối không thể sống sót ra ngoài người giám đốc này rõ ràng lá gan rất nhỏ dù sao có thể đạt được địa vị này đã là một thành tựu rất lớn rồi nhân sinh tươi đẹp tiền tài mỹ nữ biệt thự thậm chí quyền lực muốn gì được nấy thử hỏi người như thế đã có được tất cả tự nhiên sợ chết nhất bởi vì chết rồi thì cái gì cũng chẳng còn nữa Ngô Minh đưa ơ n nhiên cũng lười nói nhảm với hắn, chức thân g chức thể lười với tố ủ đối phương r ấ tôi mạnh, ít nhất cũng hơn ít gấp đ người thường. Có lẽ hắn đã nhận được một loại biến hóa tăng cường nào đó, nhưng trong mắt Ngô Minh, hắn ta chẳng qua chỉ là một con kiến cường tráng hơn những con kiến được Đưa loại thôi. tôi một mắt ta một hóa chỉ khác Có đó, lẽ là đã mà qua vào trại tạm giam ngươi là giám đốc cấp năm của công ty tinh hà hẳn là người thông minh biết ta muốn gì thì phải làm theo ý ta nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội bất kỳ dị động hay xuất hiện ngoài ý muốn nào đó ta đều sẽ giết chết trước tiên. Nhìn chầm chầm ánh mắt của đều đối sẽ ngươi Ngô phương, Minh chầm chầm nhìn ánh vài ậ n dụng thần thức của mình công n thức kích, của lúc y tên g á tê đáng cách soát m mặt Minh mang kiểm mọi đốc đất. đã đôi đó để tốt càng thực là là Vài nửa trên Ngô ấn nhất trong lòng hắn, người nhất người. liệt suyết sợ sợ dấu quả tê ta khi hãi, phút sau vị giám đốc sắc mặt có chút tái nhật ăn mặc chỉnh tề bước qua khu văn phòng và một số khu vực an ninh như thường lệ phía sau có hai người đi theo một người là giám đốc bộ phận nghiên cứu cấp bốn giáo sư từ người còn lại mặc đồng phục bảo vệ đặc biệt cầm súng đội mũ bảo hiểm màu đen không nhìn thấy tướng mạo hiển nhiên ai cũng cho rằng đây là nhân viên an ninh địa điểm cần đến nằm dưới lòng đất thực chất tòa nhà của công ty tinh hà chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể tòa nhà hầu hết các tòa nhà thật đều được xây dựng dưới lòng đất có thể nói tòa nhà dưới lòng đất đã chiếm diện tích đã lên tới ngày một tháng b ố khu vực vũ thành những người sống trên mặt đất hiển nhiên không biết dưới chân họ có một thế giới dưới lòng đất như vậy qua một chiếc ô tô trong đường hầm đơn tuyến cả ba tiến vào một khu vực gần như biệt lập đó là nhà tù riêng của công ty tinh hà với việc giám đốc cấp năm có quyền cao nhất ở đây dẫn đường hành trình này có thể nói là vô cùng suôn sẻ ngô minh cũng đã thực sự nhìn ra được một số thực lực của công ty tinh hà mặc dù các tòa nhà trên mặt đất dường như được canh phòng nghiêm ngặt nhưng như trước rất bình thường nhiều nhất chỉ là một công ty có hệ thống an ninh cấp cao mà thôi nhưng dưới lòng đất thật sự rất khác an ninh ở đây có thể so sánh với căn cứ quân sự cấp cao chỉ bất quá nơi này cũng không phải là không có sơ hở vì là ở thế giới dưới lòng đất nên ở đây cần có hệ thống thông gió cực lớn đồng thời ống thông gió ở đây cũng rất lớn lúc trước cậu bé dung hợp ý thức a mổ chính là từ bên trong đường ống thông gió đào tẩu bất quá ngã một lần vào lúc này nếu ai đó muốn trốn thoát qua ống thông gió tuyệt đối là nói chuyện v i ễ n vông trong ngục giam của công ty tinh hà chủ yếu giam giữ chính là người bị lây nhiễm những người bị lây nhiễm tự nhiên được sử dụng để nghiên cứu có rất ít người như ngô minh vốn là nhân viên từ thời điểm này liền biết ngô minh của thế giới này rõ ràng đã chạm đến một số lợi ích cốt lõi của công ty nghe c h u y ệ n trên tv audio cv tinh hà bên ngoài căn phòng bằng kính một mặt ngô minh nhìn thấy ngô minh của thế giới này đối phương ngồi dưới đất dường như đang nghỉ ngơi trong phòng không có thứ gì ngoại trừ toilet tiện lợi muốn ngủ cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất người ở bên ngoài có thể giám sát bất cứ lúc nào phải nói rằng những ngày như thế này chắc chắn là cực hình qua lớp kính một mặt ngô minh có thể nhìn rõ tình hình bên trong nhưng người bên trong lại không thể nhìn ra bên ngoài khiến cho ngô minh có cảm giác kỳ quái bởi vì hắn ta đã nhìn thấy chính mình trước kia tuy rằng trong lòng anh biết rõ ngô minh này trên ý nghĩa mà nói thì là mình trước kia nhưng khi tận mắt chứng kiến lại có cảm giác khác thường lúc đó tính mình không cứng tỏi thậm chí hơi nhát gan có thể nói là một người bình thường chuẩn mực khi gặp khó khăn sẽ thu mình lại suốt ngày lao đầu vào công việc kiếm sống đôi khi cũng nắm lấy một số lợi ích nho nhỏ bản thân thế giới này chính vì lén lút lấy một phục chế phẩm bí mật cấp cao công ty về nhà nên phải chịu tai họa ngục tù này đây cũng là do lòng tham mà ra các giám sát viên ở đây thấy giám đốc điều hành và trưởng phòng nghiên cứu của họ đi tới lập tức đứng dậy chào báo cáo tình hình một chút giám đốc điều hành cấp năm lén lút liếc nhìn ngô minh lúc này ngô minh đang mặc trang phục an ninh và đội mũ sắt nên hắn không nhìn thấy biểu hiện gì cả hắn biết tính mạng của mình nằm trong tay đối phương nếu đối phương muốn đến gặp ngô minh này hiển nhiên quan tâm đến tình huống của hắn ta cho nên mình nói như vậy khẳng định không có vấn đề gì những giám sát viên đó ngay lập tức ghi chép lại và báo cáo về cơ bản đó là những hồ sơ bình thường bao gồm cả hồ sơ về phiên tòa của bên kia nói được nửa chừng một giám sát viên dường như đang cố gắng làm hài lòng giám đốc điều hành cấp cao nhất của họ lại là vui đùa nói thưa giám đốc sau khi quan sát một thời gian chúng tôi phát hiện ra một điều thú vị nhìn thấy ngô minh đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen vẫn chưa nói gì giám đốc điều hành không thể làm gì khác hơn là tiếp tục diễn kịch hỏi có gì thú vị hắn ta vẫn giả vờ tò mò nhưng trên thực tế hắn không có chút nào quan tâm hắn ta chỉ quan tâm đến mạng nhỏ của mình nhìn thấy ánh mắt tò mò của lãnh đạo trực tiếp giám sát viên lập tức hào hứng nói chúng tôi phát hiện tinh thần hắn dường như có vấn đề có vấn đề gì giám đốc cấp năm sững sờ không hiểu đây là ý gì chúng tôi hoài nghi gia hỏa này bị bệnh tâm thần hắn vậy mà nói mình là nhân vương hắn ta còn nói hắn có một chiến hạm khổng lồ nhân vương hào có thể san g bằng mọi thứ trên mặt giám sát viên rõ ràng mang theo ý cười sau đó giải thích đúng rồi có thể ngài chưa biết nhân vương là gì theo những gì hắn ta nói thì nhân vương là vua của loài người điều thú vị hơn là đôi khi một số người bị lây nhiễm cũng nói như vậy lúc đầu người bị lây nhiễm gọi hắn như vậy khi đang tưởng tượng những người bị lây nhiễm đó đôi khi trở nên mất trí bình thường thì không sao khi phát bệnh thì lại khác có lẽ bị gọi nhiều nên gia hỏa này sinh ra ảo giác còn thực sự nghĩ mình là một nhân vương nhảm nhí nào đó thật là buồn cười giám đốc điều hành mỉm cười nhưng vừa nói xong hắn ta đã nghe thấy một giọng nói mở cửa lời nói là ngô minh nói giọng nói lúc này lạnh lùng hiển nhiên có chút tức giận giám đốc điều hành lập tức như bị dội gáo nước lạnh vào đầu trong lòng thầm mắng giám sát viên nói quá nhiều xem ra sát thần ngô minh hẳn là có liên quan gì đến ngô minh đang bị nhốt bên trong bằng không bọn họ làm sao có thể giống nhau như vậy lúc này mình cười nhạo đối phương chẳng phải là muốn chết hay sao thấy mấy giám sát viên còn đang ngẩng người hắn ta vội vàng khiển trách các ngươi còn không mau mở cửa những người giám sát viên đó không hiểu tại sao vị giám đốc điều hành cao cấp lại tức giận vì vậy họ vội vàng nghe theo và mở cửa phòng giam ngô minh đang ngồi trên mặt đất bên trong rõ ràng đã nghe thấy tiếng mở cửa hắn ta nhìn lên nhưng không đứng dậy một đôi mắt đỏ ngầu và đờ đẫn đem tất cả những người bị lây nhiễm đến đây ngô minh thở dài tiếp tục nói rõ ràng lời nói của giám sát viên vừa rồi đã khiến anh xúc động trong số người bị lây nhiễm nhất định phải có người biết hắn ta nếu không trên đời này không thể nhìn ra bản thân mà gọi anh là nhân vương danh hiệu này chỉ có người trong nguyên khí thế giới mới biết một khi đã như vậy nói không chừng nơi này có lẽ có kerrigan đạo sư ở đây về phần bản thân cỡ thế giới này ngô minh trong nháy mắt có thể nhìn ra đối phương hiển nhiên đã bị rất nhiều kích thích và tra tấn giám sát viên kia nói không sai ngô minh này có chút tinh thần hoảng hốt dù sao ngô minh của thế giới này chỉ là một người bình thường bị nhốt ở đây trải qua tất cả những chuyện này muốn không bị tâm thần cũng chẳng được nghe một nhân viên an ninh ra lệnh vài giám sát viên hiển nhiên có chút không vui nhưng khi có mặt giám đốc điều hành cao nhất ở đây thì bọn họ cũng không dám hỏi thêm vì vậy họ chỉ có thể tuân theo một lúc sau năm người được đưa đến năm người này bên trong có nam có nữ đều là người trưởng thành mặc đồng phục tù nhân màu cam và c ò n g tay phần lớn đều là một mặt mờ mịt chỉ có một người thân cao hơn một phẩy tám mét một hán tử khá cường tráng đang không ngừng giải dụa lũ khốn kiếp thả ta ra các người dám đối xử với dũng sĩ thiết mô thú nhân như thế này có dũng khí thả ta ra chúng ta quyết đấu một chọi một ta sẽ xé nát ruột gan của những kẻ hèn nhát các ngươi một đường đi hán tử kia một đường hét to nhưng rõ ràng sức mạnh của hắn ta không tương xứng với ngôn ngữ hung hăng của mình vẫn bị hai nhân viên an ninh kéo qua lúc này hán tử này nhìn thấy ngô minh đang ngồi trong phòng giam lập tức ánh mắt sáng lên vội vàng hướng về phía đối phương hô nhân vương tại sao ngài không giết hết những gia hỏa dám to gan sỉ nhục ngài sự cường đại của ngài không ai không biết ngay cả những chiến binh dũng cảm nhất của thú nhân nhất tộc cũng rất ngưỡng mộ ngài ngay cả liên minh trăm quốc cũng phải sợ hãi ngài những kẻ yếu đuối này thậm chí còn không đủ tư cách để sách giày cho ngài nhưng tại sao ngài lại lựa chọn trầm mặc thưa nhân vương thiết mô thỉnh cầu ngài dùng lực lượng cường đại của mình để giải cứu ta thiết mô ta lấy danh dự thú nhân phát thệ sẽ hoàn toàn thần phục và trở thành vũ khí giết người của ngài câu trả lời cho hán tử này là sự im lặng của ngô minh bên trong và những người xung quanh hắn ta đang cố nhịn cười tôi muốn nói những người bị lây nhiễm này không có bất cứ giá trị nghiên cứu nào cả họ chỉ là một nhóm bệnh thần kinh mà thôi nhưng một số bệnh nặng và một số nhẹ hơn giáo sư từ ông là giám đốc bộ phận nghiên cứu không biết về những người bị lây nhiễm này đã có nghiên cứu nào thành công hay chưa dù sao danh từ người bị lây nhiễm này cũng do ngài đưa ra theo chúng tôi thì họ chỉ là một nhóm bệnh thần kinh không thể chữa khỏi lúc này một giám sát viên cấp ba nói ra hiển nhiên là đang mỉa mai bộ phận nghiên cứu chỉ là giáo sư từ không nói lời nào và ngay cả giám đốc điều hành cấp năm cũng không nói gì bởi vì bọn họ nhìn thấy ngô minh người mặc đồng phục chiến đấu đặc biệt và đội mũ bảo hiểm đi tới chỗ hán tử sau đó nói với hai người đang giữ hắn ta buông hắn ra cả hai hiển nhiên không hiểu tại sao một nhân viên an ninh như vậy lại ra lệnh ở đây thế nhưng lời của giám đốc điều hành cấp năm thì họ không thể không nghe các ngươi bị biết sao sau này lời nói của hắn ta sẽ là lời của ta còn không mau thả người bị lây nhiễm kia ra bất đắc dĩ bọn họ đành phải thả hán tử này ra cũng may trên tay đối phương còn có còng tay cũng sẽ không gặp phải nhiễu loạn gì hán tử lao tới ngay lập tức hắn ta nhìn những người xung quanh ánh mắt đầy tức giận các người dùng thủ đoạn gì mà có thể giam cầm ta trong thân thể yếu ớt này dùng vô thuật tước đoạt sức mạnh của ta các ngươi đều là kẻ hèn nhát đây không phải là thủ đoạn mà một chiến binh nên làm nói xong hắn chạy vài bước tới ngô minh trong phòng giam sau đó thật sự quỳ trên mặt đất trung giọng nói nhân vương ngài là cường giả thú nhân chúng ta tôn kính cường giả thiết mâu một lần nữa cầu xin ngài động thủ bằng không ngài có thể chịu được loại khuất nhục này nhưng thiết mâu không thể chịu đựng thêm nữa ta sẽ dùng máu tươi để bảo vệ danh dự của mình nói xong h ắ n tử đập đầu xuống đất ngay lập tức một vết máu được để lại trên nền kim loại cứng hán tử này vẫn không dừng lại mà tiếp tục dập đầu hết lần này đến lần khác như cầu xin sự giải cứu của cường giả trong tâm k h ả m như lời hắn nói thà chết chứ không chịu nhục những giám sát viên đó đều là vẻ mặt cười lạnh giống như đang xem một vở kịch còn ngô minh thế giới này đang run g rẩy hiển nhiên hành động của hán tử này khiến trái tim anh rung động máu bắn loang lổ trên mặt nhưng anh quên lao hắn ta biết mình không phải là nhân vương gì mặc dù hắn ta đã từng giải thích điều đó nhưng hán tử này hoàn toàn không tin không chỉ hán tử này mà nhiều người bị lây nhiễm khác cũng thỉnh thoảng gọi hắn ta như vậy bọn họ đều không ngoại lệ van xin hắn ta giải cứu họ thế nhưng anh ấy cũng là một tù nhân và không thể làm gì cả đôi khi anh ấy hy vọng mình là tuyệt thế cường giả mà họ nói nhưng thực tế lại tàn khốc một người thậm chí không thể tự cứu mình thì làm sao có thể cứu được người khác nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trên sàn nhà truyền đến tiếng vang thùng thùng và máu đã nhuộm đỏ trán g người hán tử kia nhưng hắn ta vẫn tiếp tục dập đầu không ngừng lúc này một người bị lây nhiễm khác vẻ mặt thất thần khẽ rung lên t ự hồ từ trong cơn mê tỉnh lại đột nhiên kêu một tiếng thiết mâu ngươi làm sao vậy nói xong đột nhiên lao lên xô ngã hán tử vẫn đang tự hại mình người bị lây nhiễm này là một phụ nữ khoảng hai mươi tuổi vóc ngôn ư được người, ờ i giấu mái dài giản, cao lớn, mặc một bộ đồng phục cũng che tóc cột lớn, lớn đồng nhân rộng dáng đơn một bộ tù đ khó u i g giản, ự a đơn minh ở bên cạnh cũng chú ý tới người phụ nữ này từ bước chân và động tác của đối phương cũng như ánh mắt sắc bén anh đều nhìn ra bóng dáng của một cung thủ hán tử cường tráng bị đánh ngã xuống đất lúc này cũng không quan tâm đến vết thương đang chảy máu trên đầu mà đứng dậy nói nguyệt ảnh ngươi cứ kệ ta người ó i k h ô n phụ nữ tên nguyệt ảnh lúc này thở dài không có lại tiếp tục ngăn cản nữa mà quay lại nhìn ngô minh vẻ mặt thất thần đang ngồi dưới đất nói ta nghĩ ngài cũng bị giam cầm thực lực như chúng ta thậm chí rối loạn trí nhớ và ý thức như chúng ta thế nhưng thân là một cường giả ta vẫn luôn tin tưởng ngài n ha â n vương ngô minh, h ha, ha chịu không nổi quả thực quá khôi hài rồi các ngươi là tốt nghiệp học viện hí kịch phải không kỹ năng diễn xuất của các ngươi rất tốt ta thực sự không hiểu sao công ty lại mất nhiều công sức để đưa các ngươi đến đây nếu những người này bị nhiễm bệnh thì bệnh lây nhiễm phải là một căn bệnh gọi là chứng loạn thần kinh một giám sát viên cấp ba giờ khác này chăm chọc nói công ty tinh hà quản lý rất nghiêm khắc và công việc của họ là chăm sóc những người bị nhiễm bệnh đảm bảo an thật đáng tiếc giáo sư từ căn bản không để ý đến hắn mà quay đầu đi về phía giám đốc điều hành cấp năm theo quy định của công ty phải đảm bảo không để người bị nhiễm bệnh không bị tổn thương rõ ràng là giám sát viên ở đây đã quên mất quy định này tên giám sát viên cấp ba kia vừa nghe lập tức thẹn quá thành giận không ngờ giáo sư từ lại cáo trạng trước mặt mọi người hủy thể diện của hắn vừa muốn nói gì đó để phản bác lại thì nhìn thấy giám đốc điều hành cấp năm lập tức bước tới dĩ nhiên là trực tiếp vung quyền muốn đánh đồng thời nói còn nói nhiều như vậy công ty coi những người nhiễm bệnh này như bảo bối ngươi lại dám nhìn bọn họ tự mình hại mình mà không ngăn cản ta xem ngươi là không muốn làm việc nữa rồi giám sát viên cấp ba kinh h ả i theo bản năng liền muốn tránh né nhưng giám đốc m ộ t quyền vung ra tự hồ là không có chính xác vậy mà lại đánh hụt đồng thời hắn ta mất thăng bằng l o ạ n t r h o ạ n và ngã về phía trước bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ nghĩ rằng đó là một sự cố ngoài ý muốn bởi vì thấy thế nào đều chỉ là trùng hợp nhưng vào lúc này ngô minh ở trước mặt hắn cau mày nhìn giám đốc điều hành cấp năm thời điểm ngã xuống hắn đột nhiên hai tay chống dưới nhảy về phía trước nhảy xa bốn thước vọt ra khỏi cửa phía trước trong phút chốc liền duỗi tay đập nát một cái nút khẩn cấp màu đỏ và một cánh cửa kim loại nặng đóng sầm lại ngay lập tức b ệ t kín lối vào tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt khi mọi người kịp phản ứng thì cánh cửa kim loại đã rơi xuống giám đốc điều hành cấp năm tiếp tục không ngừng chạy ra ngoài ngay sau đó hắn đã vượt qua cánh cổng thứ hai cũng gõ nút khẩn cấp và hạ cánh cổng kim loại xuống cùng lúc đó nơi này vang lên còi báo động chói tai ngô minh không nhúc nhích vừa rồi còn đang suy nghĩ một ít chuyện ngược lại đúng là không để ý đến đối phương không ngờ đối phương giả bộ mất thăng bằng tiến đến gần lối ra sau đó tại thời khắc mấu chốt đột nhiên bạo phát lao ra với tốc độ vượt quá người bình thường và hạ cánh cửa kim loại xuống không thể không nói loại tâm cơ cùng quyết đoán này cũng khiến người ta bội phục có thể trở thành giám đốc điều hành cấp năm công ty tinh hà hiển nhiên không có một người nào hiền lành đây là sơ xuất của ngô minh nhưng hắn ta cũng không sợ sở dĩ giám đốc điều hành cấp năm dám làm như vậy là bởi vì đối phương không biết thực lực của mình huống chi mình còn có lá bài tẩy khác chuyện gì đang xảy ra ở đây tình hình thế nào người giám sát viên cấp ba sững sờ thậm chí còn không biết mình đã bị xem là bia đỡ đạn từ bỏ khi giám đốc điều hành cấp năm chọn cách trốn thoát thì hắn ta đã bỏ mặc mọi thứ ở đây bởi vì dưới cái nhìn của hắn nếu như bỏ chạy nhất định sẽ chọc giận sát thần ngô minh người bên trong có lẽ sẽ không thể sống sót nhưng hắn ta không quan tâm hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình sống chết của người khác chả liên quan gì đến hắn đúng lúc này sau khi giám đốc điều hành cấp năm chạy ra ngoài báo động lập tức được kích hoạt ngay lập tức nhân viên vũ trang của toàn bộ căn cứ dưới lòng đất đã tập hợp hơn hai trăm người trưởng quan mời ngài ra lệnh đội trưởng đội vũ trang lúc này đứng nghiêm nhìn giám đốc điều hành cấp năm bọn họ là tư binh của công ty tinh hà thật ra công ty tinh hà đã mua đất ở rất nhiều nơi thành lập căn cứ và huấn luyện quân đội nói một cách chính xác công ty tinh hà đã là một quốc gia nhưng chỉ là một quốc gia ẩn mình thậm chí chỉ cần tinh hà nguyện ý thì có thể phát động chiến tranh ở bất cứ đâu trên thế giới theo ý mình giống như cường quốc số một thế giới giám đốc điều hành cấp năm lúc này vẽ mặt hoảng sợ trên mặt tràn đầy hưng phấn bởi vì hắn biết mình đã trốn thoát đương nhiên hắn cũng biết bằng vào chút một chút nhân viên vũ trang sợ rằng sẽ không có thể giết chết sát thần vì vậy hắn lập tức hạ lệnh bằng vào quyền hạn của ta ta muốn kích hoạt vũ khí sinh học cấp C. t a muốn n g ư ờ i huy động toàn bộ vũ khí sinh học ở đây để tấn công phòng giam không thể để cho một người nào ra ngoài các ngươi hiểu ý của ta chưa mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ giám đốc điều hành cấp năm rất rõ ràng nếu không cho ai ra ngoài có nghĩa là tất cả đều phải giết chết lúc này người đội trưởng kia lập tức lĩnh mệnh làm theo vũ khí sinh học của công ty tinh hà là một bí mật chỉ những giám đốc từ cấp bốn trở lên và các nhân viên bảo vệ đặc biệt mới biết đây là vũ khí chính của công ty tinh hà cho những cuộc chiến trong tương lai thế giới không hề biết đến sự tồn tại của những vũ khí sinh học này ở đâu đó trong trụ sở dưới lòng đất lúc này một dãy bình kim loại phát ra tiếng ầm ầm mỗi bình kim loại ở đây cao hơn ba mét giống như một bình dầu dựng đứng trên đó có ghi các số từ c C1 một đến c mười trong đó có rất nhiều độ dày khác nhau một dãy đèn phía trước chiếc bình kim loại lúc này chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây và sau đó cửa của chiếc bình từ từ mở ra để lộ những thứ bên trong bên trong là một vật thể hình người nhưng rõ ràng là to lớn hơn tất cả đều đeo mặt nạ kim loại làn da giống như một chất keo cứng r ắ n mạch máu căng phồng một đôi mắt đỏ tươi chợt mở ra sau đó những hình người này lần lượt bước ra khỏi bình kim loại rồi đi về phía lối đi phía trước thưa ngài những xác lục giả vũ khí sinh học cấp C đều đã được kích hoạt và các lệnh đã được k ấ vào nhưng cần sự cho phép của ngài một nhân viên lúc này nói đồng thời đứng dậy bước sang một bên ở trên bàn điều khiển có một cảm biến bên trong có một kim nhỏ nhấn ngón tay của vào nó có thể sử dụng máu để kết nối chip sinh học trong cơ thể để tiến hành trao quyền giám đốc điều hành cấp năm bước tới không chút do dự ấn ngón tay lên chỉ có hắn mới biết sát thần giống hệt như ngô minh kinh khủng đến mức nào nhưng chỉ cần có vũ khí sinh học ra tay thì đối phương lợi hại đến đâu cũng vô dụng mỗi xác lục giả vũ khí sinh học cấp C có thể tiêu diệt hai trăm lính đặc nhiệm trong các trận chiến trực diện ngay cả khi đối mặt với một số xe bọc thép và vũ khí hạng nặng thì chúng không hề sợ hãi có lực lượng cường đại lực phá hoại không gì sánh được không chút đau đớn mà chỉ biết thực hiện mệnh lệnh khiến chúng thực sự trở thành vũ khí bất khả chiến bại thưa ngài với tất cả sự tôn trọng ngay cả khi có kẻ thù Tôi nghĩ chỉ cần điều động một hoặc hai sát điều hai nghĩ cần động chỉ hoặc lần này kẻ địch rất cường đại đương nhiên ta cũng không cho là cần xuất động mười tên sát lục giả thế nhưng sát lục giả cũng cần tiến hành thực chiến diễn luyện có thể dần dần thu thập khuyết điểm tối ưu hóa chúng cho nên lần này được coi là một trận chiến diễn tập mà thôi giám đốc điều hành cấp năm tự tin nói hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết hắn quá sợ ngô minh cho nên đã phái hết vũ khí sinh học ra ngoài khi ngô minh tấn công hắn bằng thần thức có thể nói sự sợ hãi với ngô minh đã khắc sâu trong tâm hồn hắn vì vậy để loại bỏ nỗi sợ hãi này sẽ phải dốc toàn lực chính là muốn nhất kích tất sát tuy rằng sau sự việc này hắn có thể nghĩ cách giải thích với ban giám đốc công ty dù sao lần này bọn họ đã mất đi rất nhiều nhân viên của công ty thậm chí có cả giám đốc cấp bốn như giáo sư từ nhưng hiện tại hắn không khống chế được nhiều như vậy hắn có trực giác nếu không dùng hết toàn lực thì không thể nào giải quyết được đối phương cho dù như vậy hắn cũng không định ở lại chỗ này hắn muốn trở về mặt đất ngay sau khi thu xếp xong mọi việc giám đốc điều hành cấp năm trở lại tòa nhà trên mặt đất với mười mấy tên bảo vệ có lẽ đây là cách duy nhất mang lại cho hắn cảm giác an toàn ngay lúc thang máy mở ra một bóng đen đột nhiên từ ngoài cửa s ô n g vào ngay sau đó giám đốc điều hành cấp năm chìm vào bóng tối trong khoảnh khắc đó hắn ta dường như nhìn thấy một con c ố c rất lớn xuất hiện ở cửa thang máy và lưỡi của nó dường như có vết máu s ề n sệt ngô minh từ từ mở mắt ra việc điều khiển sủng vật của mình bằng tâm trí ở khoảng cách xa có chút rắc rối đặc biệt là vì ở đây có những thiết bị che chắn rất tân tiến nên việc điều khiển nó ở khoảng cách này gần như là không thể vua độc linh tìm được công ty tinh hà mang về và cùng một chỗ đưa vào phòng thí nghiệm sinh vật này đã đạt đến nguyên khí cấp ba có một khả năng đặc biệt đó là có thể thay đổi hình dạng cơ thể theo ý muốn lớn nhất nó có thể biến thành cốc khổng lồ độ cao vượt qua ba mét thể trọng đạt đến một tấn lúc nhỏ có thể to bằng ngón ú t cỡ này người ta thường bỏ qua trước khi xuống lòng đất ngô minh đã điều khiển vua độc linh tìm tìm phục ở cửa ra vào cho nên ngay khi giám đốc điều hành cấp năm vừa ra khỏi thang máy đã bị nó giết chết Ngô Minh đã đ ư ợ công ty tinh hà có hệ thống cấp bậc chặt chẽ tất cả nhân sự được chia thành tám cấp đương nhiên chỉ có một người ở cấp cao nhất đó là ông chủ của công ty chủ tịch hội đồng quản trị kế tiếp là tổng giám đốc hội đồng quản trị giám sát ban giám đốc cấp cao thuộc về giám đốc cấp sáu bảy tiếp theo là các giám đốc phân bộ đặt tại nhiều quốc gia và thành phố lớn cũng giống như giám đốc điều hành năm cấp trước đó thuộc về giám sát cao nhất của vũ thành còn có giáo sư từ phụ trách phòng thí nghiệm vũ thành và thuộc về giám đốc cấp bốn sau đó còn có giám sát viên cấp ba những người dưới cấp ba là nhân viên mô minh trên thế giới này là nhân viên tạm thời phổ biến nhất đương nhiên thù lao của công ty cũng liên quan đến cấp độ mô hình quản lý kiểu kim tự tháp này đương nhiên là mô hình đơn giản và hiệu quả nhất hiển nhiên nhân viên cấp một cấp hai bình thường đều không thể biết được bí mật của công ty ví dụ như sự tồn tại của trụ sở ngầm này chỉ có giám sát viên cấp ba mới có thể biết được đương nhiên họ cũng phải làm việc trong trụ sở dưới lòng đất giám sát viên cấp ba của tòa nhà trên mặt đất cũng không biết sự tồn tại của trụ sở dưới lòng đất chỉ có giám đốc cấp bốn mới biết được một số bí mật Đây c h í n h là c ô n g t y Tinh、Hà. Một tổ chức nhìn n Hà. chức bề giáo sư từ giảng giải ngô minh mới thực sự hiểu rõ công ty này theo giáo sư từ từng nói ngay cả một giám đốc cấp bốn như ông ta cũng chưa từng gặp ai trong ban giám đốc chứ đừng nói đến ông chủ bí ẩn hiện tại trong phòng giam đã bị đóng cửa ngô minh hiển nhiên có quyền lên tiếng bởi vì hắn ta là người duy nhất có súng ở đây lúc này giám sát viên ở đây cũng sợ hãi bọn họ vừa nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp vừa diễn ra trò hay sau đó mượn cớ chạy trốn thậm chí còn nhấn nút cảnh báo màu đỏ một khi bấm nút loại đó thì toàn bộ trụ sở dưới lòng đất sẽ bị đóng lại chỉ trong tình huống nguy hiểm nhất mới được bấm nút đỏ trụ sở ngầm đã đóng thì bọn họ căn bản vô pháp rời đi bọn họ không ngu ngốc giám đốc điều hành cấp năm làm điều này rõ ràng là bởi vì có kẻ thù xâm nhập vào đây và bây giờ có vẻ như người này chắc chắn là người mặc đồng phục chiến đấu đặc biệt mặc trang phục nhân viên an ninh với mũ bảo hiểm không trách trước đó bọn họ cảm thấy giám đốc điều hành cấp năm có điều gì đó không ổn có vẻ như nhân viên an ninh này nói giám đốc điều hành đều nghe theo hiển nhiên đây không giống tính cách của giám đốc điều hành cấp năm lúc trước họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng giờ họ biết giám đốc điều hành là bị cưỡng ép tới trước đó đều không phải diễn kịch sau khi nắm bắt được cơ hội hắn ta bỏ trốn không chút do dự bỏ lại bọn họ trong khu vực bị phong bế này họ không có vũ khí cho dù có cũng chỉ là một thứ giống như dùi cui điện so với vũ khí tự động trong tay đối phương quả thực t r ê n lệch mười vạn tám ngàn dặm đặc biệt là chuyện của đối phương bại lộ thấy nơi này bị phong tỏa sợ là sẽ trút giận lên người bọn họ cho nên lúc này mới yên tĩnh đến đáng kinh ngạc hắn tử làm ầm ĩ vừa rồi và người bị nhiễm bệnh tên nguyệt ảnh cũng sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra bọn họ ở đây đều là những người bị nhiễm bệnh sao n g ô minh vừa rồi dùng ý thức thăm dò năm người bị nhiễm nhưng không phát hiện ý thức của kerrigan đạo sư năm người nhiễm bệnh này hiển nhiên giống như a mổ đều là ý thức thể tiến đến sau đó dung hợp với một cơ thể trong thế giới này trong số đó hán tử tự xưng là thiết mâu có mức độ dung hợp cao nhất vì vậy hắn ta gần như có thể chi phối suy nghĩ của mình những người khác kém hơn một chút mức độ dung hợp ý thức của nguyệt ảnh chỉ đứng sau thiết mâu hơn nữa đối với ngô minh mà nói lại là một người quen lúc trước tại nguyệt dạ xâm lâm một tinh linh cao cấp của nguyệt tộc đã đối phó với ngô minh sau đó Y Y đã đem toàn bộ nguyệt dạ xâm lâm đều dịch chuyển ngô minh cũng quên hỏi Y Y về sự tình liên quan với nguyệt dạ hai tộc bất quá hiển nhiên nguyệt ảnh cũng gặp phải vòng xoáy bảy màu bị cuốn vào đến nơi này còn có một tên nữa nhưng bọn chúng đã trốn thoát trước đó chúng ta đang phái người đi bắt bọn chúng giám sát viên cấp ba ở đây không thể tìm ra nội tình của ngô minh vì vậy hắn chỉ có thể kiên trì nói ra bây giờ là lối vào và lối ra đã bị chặn bọn họ không thể rời đi tốt nhất là không chọc giận người này ngô minh biết những gì đối phương nói là cậu bé đã dung hợp ý thức thể a mổ nghĩ đến a mổ ngô minh cũng không biết gia hỏa này chạy đến nơi nào hiển nhiên ý thức của a mổ vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập cho nên rất nhiều ký ức thiếu hụt thậm chí ngay cả chính nó là ai đều chưa có xác định có điều giống như kerrigan đạo sư ngô minh nhất định phải tìm a mổ trở về lúc này bên ngoài cánh cổng sắt có tiếng động lạ giống như có thứ gì đó đang đi trên mặt đất hơn nửa hình thể khá to lớn có thể thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì không ngô minh hỏi giám sát viên cấp ba người này sửng sốt một chút sau đó vội vàng gật đầu đưa ngô minh đến một phòng giám sát bên trong bên trong có một màn hình giám sát và anh có thể nhìn thấy một số khu vực bên ngoài chỉ là khi giám sát viên cấp ba nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngoài cửa sắt s ắ t mặt lập tức tái mét là là sát lục giả trời ạ công ty thực sự đã sử dụng sát lục giả xong đời rồi bọn chúng giết người căn bản lục thân không nhận lẽ nào công ty đều bỏ rơi chúng ta cho sao không ta không muốn chết giám sát viên cấp ba nhìn những bóng dáng trên màn hình kia lập tức có chút điên cuồng s á t lục giả n g ô minh cũng nhìn lướt qua thì nhìn thấy vài con quái vật cao hơn ba mét tay chân tráng kiện đeo mặt nạ kim loại to lớn đây là vũ khí chiến tranh do công ty thiên hà bí mật phát triển nó thuộc loại vũ khí sinh học là sự pha trộn giữa g e n của một số quái vật và g e n của con người trong thế giới chiều không gian thứ hai mặc dù không có năng lượng siêu vật chất vũ khí sinh học này đã được nhiều thế hệ cải tiến để phù hợp với môi trường của thế giới thực và có xu hướng trở nên hoàn hảo chúng là vũ khí chiến tranh thực sự lực lượng cánh tay của chúng thậm chí có thể vượt quá bốn nghìn kg có thể dễ dàng phá hủy và xé rách xe bọc thép mật độ xương cốt gấp bốn lần con người làn da có thể chịu được sức bắn của súng trường tự động không biết đau đớn và hoàn toàn được điều khiển bằng máy tính sinh học khuôn mặt của giáo sư từ cũng rất khó coi rõ ràng là ông ta biết chi tiết của những vũ khí sinh học này những người khác v ẽ mặt cũng khiếp sợ lúc này phòng giam cũng không có ai đi quản người bị nhiễm và ngô minh đề nghị của tôi là chạy khỏi đây sát lục giả nhất định sẽ từ đây tiến vào muốn sống sót thì trốn ngay lập tức giám sát viên cấp ba nhìn ngô minh nói ngô minh cười lạnh một tiếng vẫn không nhúc nhích như thể hắn ta k i n h thường cái gọi là vũ khí sinh học sát lục giả lúc này cánh cửa kim loại bên ngoài từ từ mở ra hiển nhiên người bên ngoài đang định để cho sát lục giả tiến vào ngô minh chậm rãi đi tới cửa nhìn cánh cửa kim loại đang mở ra tên này chết chắc rồi nhìn thấy hành vi gần như tìm chết của ngô minh đám người giám sát viên cấp ba đều là trong lòng mừng như điên nếu đối phương dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự thì có lẽ không ai trong số họ sống sót nhưng nếu như vừa bắt đầu đối phương đã bị sát lục giả đánh chết thì như vậy bọn hắn cũng hẳn sẽ không bị công ty diệt trừ dù sao công ty vẫn cần họ xử lý một số công việc tất nhiên để tránh vạ lây những người này vẫn theo bản năng lùi về sau giáo sư t ừ biết ngô minh lợi hại nên trên mặt cũng không có nhiều lo lắng kỳ thật ông ta cũng bị đối phương cưỡng chế nhưng trong tiềm thức giáo sư t ừ thực sự cảm thấy mình nên ở bên đối phương bởi vì câu chuyện xưa đối phương kể cũng vì những màn trình diễn không thể tin được sau đó nếu mình ở thế giới khác có thể làm bằng hữu với người này thì mình ở thế giới này cũng có thể làm bằng hữu giáo sư từ t ự lẩm bẩm về phần công ty tinh hà từ lâu ông đã cảm thấy cái công ty này giả tâm quá lớn chế tạo những sát lục giả đó thì cần thí nghiệm trên con người sống loại chuyện này giáo sư từ hiển nhiên cũng không đồng ý không cần biết hắn ta là ai rõ ràng hắn ta là một chiến binh thực sự một chiến binh thực sự không bao giờ sợ kẻ thù thiết mâu đầu đầy máu đằng kia vẫn đang đần độn hô to ngược lại trong ánh mắt nguyệt ảnh lộ ra một tia tinh mang cánh cửa kim loại nhanh chóng được mở ra một tên sát lục giả bước vào với chiều cao hơn ba mét l ự c áp chế mạnh mẽ đủ sức chấn động mọi thứ trước mặt chúng con người là những con kiến một ngón tay là có thể bóp chết bọn chúng được mệnh lệnh là giết người và trước mặt chúng lúc này có một người đang đứng trống một tiếng g ầ m đủ để xé nát màng nhĩ của người thường phát ra từ miệng của s á t lục giả sau đó lao tới một quyền đập về phía ngô minh một quyền này mang theo sức mạnh khổng lồ nắm đấm của sát lục giả được khảm bằng những mảnh kim loại để tăng sức công phá cú đấm này có thể đập nát một chiếc ô tô nếu nó trúng người thì chẳng khác nào bị trúng bom sẽ lập tức nát tan da dẻ vỡ tan nội tạng tung tóe mà ngô minh đối mặt một quyền này không có lựa chọn tránh né mà xoay người sang ngang sau đó một quyền đánh ra gia hỏa này là người điên nhìn thấy hành động của ngô minh trong lòng mọi người không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm như vậy tấn công sát lục giả đây không phải là chán sống sao nhưng ngay sau đó họ phát hiện ra mọi thứ không diễn ra theo cách họ nghĩ đầu tiên là cú đấm của ngô minh nhanh đến mức người thường không thể bắt kịp động tác của hắn ta ngay sau đó một tiếng bốt vang lên tên sát lục giả khổng lồ bay ra và nặng nề ngã trên mặt đất trong khi ngô minh không hề động đậy làn sóng sung kích dữ dội tạo ra sau cú đấm không kém gì một vụ nổ nhỏ bộ đồng phục chiến đấu đặc biệt và mũ bảo hiểm của ngô minh ngay lập tức tan tành vì chấn động lúc này tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng của ngô minh không ngoài dự tính ngoại trừ giáo sư từ thì tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm không dám tin tưởng có hai ngô minh giống hệt nhau ở hiện trường đây là điều mà ngoài giáo sư từ thì tất cả mọi người đều bất ngờ đặc biệt là sức mạnh không thể tưởng tượng được của đối phương một quyền đem sát lục giả đánh bay ra ngoài người có nhãn lực tốt có thể thấy sắc lục giả bị bắn vào không trung đầy vết thương do chấn động của một lực cực lớn xương bị gãy và lòi ra từ một bên cánh tay nắm đấm và ngón tay càng là phá nát không thể tả không còn nghi ngờ gì nữa cánh tay phải này đã bị phế bỏ cũng may sắc lục giả không có cảm giác đau bằng không lần này đủ để khiến đối phương đau chết ngất về phía ngô minh ngoại trừ bộ quần áo và mũ bảo hiểm bị phá nát trên người anh không có một vết thương nào kinh hãi nhất là thiết mâu và nguyệt ảnh đặc biệt là người sau rõ ràng vượt trội hơn người trước về trí thông minh giờ khắc này nhìn bóng lưng phía trước kia lập tức ý thức được một chuyện đây mới thật sự là nhân vương ngô minh khí chất độc nhất vô nhị đó lập tức tạo cho nguyệt ảnh sự tin tưởng tuyệt đối cô có thể khẳng định điều này về phần người mà trước đây cô và thiết mô nghĩ là ngô minh rõ ràng có vẻ là giả thiết mô hiển nhiên nghĩ đến điều này hắn vỗ tráng lập tức có phản ứng nhìn về phía ngô minh trên mặt đất sau đó nhìn về phía trước mặt một cái lập tức lẩm bẩm nói ta hiểu rồi người đó là nhân vương nhân vương xin cứu ta ra ngoài ta bán mạng cho ngài câu nói cuối cùng rõ ràng là rống lên người lấy cái gì bán mạng cho ta ngô minh cũng không quay đầu lại hỏi ngược một câu thiết mâu trở nên câm lặng quả thực hắn ngay cả trói buộc của hai người bình thường cũng không thể thoát khỏi nhưng rõ ràng lời nói của ngô minh đã gián tiếp thừa nhận thân phận nhân vương của mình ngô minh ngươi còn nhớ ta không nguyệt ảnh của nguyệt tộc thiết mâu và ta đang bị mắc kẹt ở trong cơ thể này chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi trừ ngươi ra chúng ta không biết phải cầu cứu ai ở đây không có nguyên khí không có gì hết chúng ta đã mất đi sức mạnh ban đầu nếu ngươi có thể giúp chúng ta khôi phục sức mạnh và trở lại cơ thể ban đầu cả thiết mâu và ta đều sẵn sàng trở thành nô lệ của ngươi ta dùng nguyệt thần tuyên thề nguyệt ảnh đã từng quen biết ngô minh đã đối phó với hắn ta và biết tính của ngô minh đối phương không phải loại người ba phải muốn nhờ đối phương giúp đỡ thì phải có một cái gì đó đánh đổi ngô minh không từ chối trước hết anh không như nguyệt ảnh nghĩ là một người chỉ nhìn vào lợi ích thiết mâu và nguyệt ảnh ngô minh nhất định sẽ giúp đỡ họ một người là chiến binh thú nhân đến từ đế quốc thú nhân xem trên mặt mũi mặt mặt thác thì ngô minh không thể bỏ mặt một người khác cùng mình từng có giao tình cũng coi như là bằng hữu Thứ hai, ngô minh cũng nghĩ đến khả năng giúp những người bị nhiễm bệnh này khôi phục sức mạnh nhất định mấu chốt nằm ở c ộ c tinh thạch đó trước đó ý thức của ngô minh đã xâm nhập c ộ c tinh thạch mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng trên thực tế hắn ta có hiểu biết nhất định về c ộ c tinh thạch đây là một khối đá ma thuật ngô minh bên trong thế giới chiều không gian thứ hai sống lại trên thực tế chính là ngô minh động thủ hắn ta vận dụng thần thức trong c ộ c tinh thạch một lần nữa phục chế một thế giới mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngô minh đã bị cục tinh thạch bài xích đi ra nhưng ngô minh đã thành công nhưng lần sau xâm nhập cục tinh thạch đó chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy cảm giác đối với ngô minh mà nói cục tinh thạch dường như có ý thức của nó nó biết cách đề phòng cùng một thủ đoạn nhất định sẽ không có tác dụng và bởi vì hắn ta có tiếp xúc ý thức với cục tinh thạch ngô minh đã từng suy đoán nếu dữ liệu g e n của thiết mâu và nguyệt ảnh tồn tại trong thế giới chiều không gian thứ hai được trích xuất và sau đó sao chép thành một loại dược tề nào đó để thiết mâu và nguyệt ảnh dùng có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được tất nhiên những điều này chỉ có thể được c á t lại trong thời điểm này bởi vì s á t lục giả cũng không phải chỉ có một ngô minh không trả lời nguyệt ảnh mà bước ra khỏi cánh cổng sắt đã mở bên ngoài là chính s á t lục giả thực lực của những s á t lục giả này đã đạt đến tiêu chuẩn ngang ngửa với sinh vật cấp ba điều quan trọng nhất là ở đây không có nguyên khí chống đỡ thì thực lực những sát lục giả này cũng không hề bị suy giảm chút nào nhưng cho dù thân thể hiện tại của ngô minh không có nguyên khí hỗ trợ vẫn rất dễ dàng giết chết một số sinh vật cấp ba có điều ngô minh không biết kế tiếp đối phương còn có thủ đoạn gì nữa cho nên trước mắt tốt nhất là tốc chiến tốc thắng ngay lập tức cơ bắp của ngô minh đột nhiên tăng vọt kích thước cơ thể bình thường của hắn ta đột nhiên tăng lên từng m ú i cơ trên người hắn ta phồng lên nhưng không mất đi vẻ đẹp của nó đây là ngô minh tự mình nghiên cứu ra hình thái chiến đấu không có sinh khí ngô minh chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể phát huy một trăm hai mươi phần trăm sức mạnh của cơ bắp khi đó sức mạnh và tốc độ của ngô minh sẽ tăng lên gấp đôi mà thủ đoạn vận động cơ thể này cao nhất có thể tăng lên hai trăm phần trăm đương nhiên loại thôi hóa này cũng sẽ tiêu hao thể lực nhất định không thể duy trì lâu dài mười giây là đủ rồi ngô minh hít sâu một hơi đột nhiên mở mắt ra lúc này một nắm đấm sát lục giả cách ngô minh không tới nửa thước ngô minh xoay người liền đá ra ngoài một cước như thể một chiếc roi sắt một cước quét ngang đá sát lục giả thành hai đoạn thậm chí còn dùng lực cực lớn đánh bay hai thân thể vỡ nát bay ra ngoài sau đó đập mạnh vào bức tường kim loại in ra một vết máu thật lớn gần như cùng lúc đó ngô minh dùng hai chân d ẫ m lên mặt đất lao vào đám sát lục giả như tia chớp và bắt đầu tấn công mỗi đòn tấn công đều có thể phá nát cơ thể của sát lục giả ngô minh có thể nói là một bậc thầy cận chiến cho dù không có nguyên khí không có thẻ bài chỉ dựa vào thân thể cường hãn cũng có thể nhất kích tất sát một sát lục giả muốn dùng s o n g quyền tấn công ngô minh nhưng hắn ta đã lùi lại phía sau hắn rồi đưa tay ra để kéo đứt xương sống của sát lục giả làm đôi sát lục giả có làn da rắn chắc có thể ngăn cản viên đạn bắn tới nhưng trước mặt ngô minh lại giống như một tờ giấy mỏng dễ dàng bị xé rách trong vòng chưa đầy mười giây tất cả những sát lục giả còn lại đều bị giết tại khu vực giữa cánh cổng thứ nhất và cánh cổng thứ hai máu thịt bay tung tóe sàn nhà tường và trần nhà đều dính đầy máu thịt của sát lục giả toàn bộ khung cảnh giống như một lò sát sinh khủng bố sát lục giả là vũ khí sinh học cấp C mà công ty tinh hà vẫn lấy làm kiêu ngạo đã hoàn toàn thất bại trên màn hình giám sát biểu cảm của các nhân viên điều khiển sát lục giả đều cứng đờ họ không thể tin được chuyện gì đã xảy ra trong vòng mười giây vừa rồi mười sát lục giả có thể giết hàng nghìn quân chính quy trong một trận chiến trực diện hóa ra chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vài giây đã bị đồ sát đây đây là loại quái vật gì một nhân viên lắp bắp trong mắt hắn ta ngô minh trên màn hình đã có thể gọi là quái vật rồi dù sao thì người bình thường sao có thể là đối thủ của vũ khí sinh học báo cáo giám đốc điều hành ngay lập tức đồng thời báo cáo hội đồng quản trị còn có lập tức tiến hành cách ly cấp cao nhất tuyệt đối không được để người đó chạy thoát một giám sát viên cấp ba ở đây toát mồ hôi hột vội vàng hạ lệnh ngay sau đó phòng điều khiển nhận được lệnh từ hội đồng quản trị phải cách ly hoàn toàn trụ sở ngầm vũ thành sử dụng mức báo động cao nhất đồng thời mở ra chương trình hủy diệt rất nhiều nhân viên ở đây tỏ ra bối rối trước mệnh lệnh này họ đều biết đến hai mệnh lệnh đầu tiên nhưng chương trình hủy diệt cuối cùng thì lần đầu tiên họ nghe đến một nhân viên trẻ ngay lập tức quay sang chủ quản của họ và hỏi thưa ngài chương trình hủy diệt này là chỉ là hắn còn chưa kịp nói xong trên đầu hắn một viên đạn đã để lại một cái lỗ thủng sau đầu có một vết thương cỡ cái bát não bên trong phun ra đầy đất đám nhân viên còn lại lập tức bị thổi bay người nổ súng chính là giám sát viên cấp ba của bọn họ lúc này đối phương tay cầm súng lục sắc mặt âm trầm chương trình hủy diệt không phải cho các ngươi nhìn đây là mệnh lệnh cần phải được ta thực hiện một khi chương trình này được kích hoạt thì ta phải loại bỏ tất cả những người biết chuyện chính là các ngươi ta xin lỗi mọi người tên giám sát viên cấp ba nói xong thì liên tục nổ súng giữa những tiếng la hét và chửi rủa của một số thuộc hạ hắn ta đã bắn chết tất cả mọi người sau khi thực hiện tất cả những điều này giám sát viên cấp ba bật máy tính trong phòng điều khiển chính và nhập một loạt lệnh lúc này điện thoại của hắn vang lên vừa nhìn thấy đã lập tức trả lời với vẻ mặt kính cẩn vâng thưa ngài chương trình hủy diệt đã được tiến hành vâng mọi việc đều theo lệnh của ngài sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây chờ đã chờ một chút ngài có ý gì giám sát viên cấp ba nói rõ ràng là hắn ta đang choáng váng khi nghe thấy điều gì đó ngay sau đó điện thoại di động của hắn đột nhiên phát nổ mặc dù không mạnh nhưng đủ để thổi bay nửa đầu của giám sát viên cấp ba thành nhiều mảnh nhỏ khoảnh khắc tiếp theo toàn bộ điện của trụ sở dưới lòng đất ngừng lại và tự nhiên nó cũng ảnh hưởng đến phòng giam cầm may mà thiết bị khẩn cấp ở đây cũng rất đầy đủ sau khi cúp điện chính sẽ có hệ thống đèn khẩn cấp tất nhiên là kém hơn hệ thống đèn bình thường một chút cho nên có vẻ hơi tối tăm giáo sư từ và những người khác trước đó đã nhìn thấy xác chết của những sát lục giả ở khắp nơi ngay lập tức hiểu được sức chiến đấu đáng sợ của ngô minh ngay cả thiết mâu và nguyệt ảnh cũng tặc lưỡi không ngớt bọn họ cũng có tầm nhìn thực lực của một sát lục giả có thể so sánh với sinh vật cấp ba trong nguyên khí thế giới g i ế t chính sinh vật cấp ba trong nháy mắt là sức mạnh mà ngay cả họ cũng không thể làm được trong nguyên khí thế giới sau đó nguồn điện đột ngột bị ngắt và sau đó chuyển sang nguồn điện khẩn cấp mơ hồ trong lúc đó có thể nghe thấy âm thanh của một loại cổng kim loại nào đó đóng lại liên tục không ngừng sắc mặt của giáo sư từ lập tức biến sắc sau khi nghe thấy âm thanh này không tốt bọn biết họ vọng. dụng nhất. viên dường như cũng biết được điều gì đó, mặt hắn cũng tái nhật, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Về phần những người thủ cách đã được điều đó, sử sát sắc tục Giám gì mặt tái mắt một tia tuyệt cấp cao cấp ly Về khi giáo sư từ giải thích về thủ tục cách ly cấp cao nhất những người khác sắc mặt đều tái xanh những người giám sát bình thường và một vài nhân viên bảo vệ cầm dùi cui điện đều rung lẩy bẩy bọn họ đều là những người bình thường biết công ty tinh hà có một phương pháp bí mật có thể phong ấn hoàn toàn trụ sở dưới lòng đất thậm chí còn sử dụng một tấm thép hợp kim dày hơn năm mươi cm làm cửa cách ly liền bắt đầu dùng ngôn từ ác độc nhất trên thế giới chửi rủa ban lãnh đạo cấp cao của công ty tinh hà sau khi nhìn thấy ngô minh có thể t h u ấ n sát vũ khí sinh học của công ty tinh hà những nhân viên của công ty tinh hà bị mắc kẹt ở đây đương nhiên không dám đắc tội với ngô minh vì vậy họ chỉ có thể trút giận lên công ty tinh hà ngô minh không thèm để ý đến những kẻ ồn ào này bây giờ trụ sở dưới lòng đất đã hoàn toàn bị đóng cửa và bị cô lập ngô minh rất bất ngờ trước sự tàn nhẫn và quyết đoán của công ty tinh hà rõ ràng là ban lãnh đạo cấp cao của công ty tinh hà đã biết rõ tình hình ở đây và đưa ra phán đoán chính xác rõ ràng bọn họ biết với thực lực ở đây không thể đối phó với mình nhưng công ty tinh hà cũng rất tham lam cũng không đành lòng buông tha cho mình Ngô minh đã biết máu của mình có thể kích hoạt thể nhân bản thế giới chiều không gian thứ hai đối với công ty tinh hà mà nói máu của mình là vô giá vì vậy công ty tinh hà sẽ thực hiện hành vi phong bế nơi này nếu ngô minh đoán đúng công ty tinh hà hẳn là đang trì hoãn thời gian bọn họ cần phải có vũ khí sinh học mạnh hơn hoặc các thủ đoạn khác để kiềm chế mình đây chính là ý tưởng của công ty tinh hà trong các n g ư ờ i ai quen thuộc với nơi này ngô minh quay đầu hỏi về phần trụ sở dưới lòng đất ngay cả giáo sư từ cũng chỉ biết sơ qua một chút những người bị lây nhiễm không có cách nào trả lời câu hỏi này và những nhân viên bình thường cũng không biết ngược lại là giám sát viên cấp ba là một người thông minh hắn ta biết bây giờ công ty đã bỏ rơi bọn họ nếu như phong bế này kéo dài một hai tháng thì chỉ có thể chết đói chưa kể trong trụ sở dưới lòng đất này có quá nhiều vũ khí đáng sợ có thể nói muốn sống sót thì phải tìm một lối thoát khác không ai muốn chết đối với giám sát viên cấp ba này cũng vậy để tồn tại hắn không ngại phản bội công ty dù sao công ty cũng không coi trọng tính mạng của bọn họ nếu không thì đã không phong bế trụ sở bất kể tính mạng của họ người trước mắt giống như ngô minh hiển nhiên là một lựa chọn tốt chỉ cần việc đối phương có thể dễ dàng diệt sát s á t lục giả liền biết đối phương lợi hại như thế nào có thể nói tinh hà lựa chọn đóng cửa và cô lập trụ sở dưới lòng đất phần lớn là do người này hắn không biết lai lịch của người này nhưng muốn sống sót hiện tại chỉ có thể dựa vào người này hơn nữa quan trọng là hắn quen thuộc với nơi này lúc này hắn đi ra nói ta rất quen thuộc nơi này muốn đi ra ngoài thì cần phải đi qua bốn khu vực mỗi khu vực có hai tổng hợp kim nơi dày nhất là năm mươi cm cánh cửa hợp kim đó rất kiên cố không thể xuyên thủng được tôi đã từng nghe một nhân viên làm việc trong phòng điều khiển chính nói một khi kích hoạt cách ly và đóng cửa thì ngay cả chất nổ cũng không thể thổi tung những cánh cửa sắt hợp kim đó ngô minh nghe được bóng gió trong giọng nói đối phương hiển nhiên đối phương còn biết một ít gì đó còn biết gì nữa không ngô minh hỏi người kia vừa nghe có hy vọng lập tức tiến lên phía trước nói thưa ngài tên tôi là triệu văn ba ngài có thể gọi tôi là tiểu triệu là được tôi là bạn tốt với một trưởng phòng nhỏ trong phòng điều khiển chính chúng tôi thường đi ăn cùng nhau tôi từng nghe anh ấy nói hệ thống phòng thủ của toàn bộ trụ sở dưới lòng đất được điều khiển bởi một máy tính chủ duy nhất tin tưởng ta thể tính thì tỏa tại giống khởi lại hiện đóng kính cách ly này cũng giống như、vậy. nếu chúng phòng chính động nó phong có cách máy ly vậy vào và So ẽ được người nhường câu có của cùng dỡ dăm bỏ Bân ba không không thể không nói, triệu văn Bân này là một người thông minh dăm ba câu là có thể phản ánh giá trị của mình vô cùng nhường nhuyễn vô nói Văn này giá Triệu một trị là là s với những người khác còn đang n g ẩ n người triệu văn ba này nhất định là một người có thủ đoạn cũng rất quả quyết nếu không hắn đã không trở thành giám sát ba cấp ở đây ngô minh gật gật đầu anh cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được công ty tinh hà đột nhiên đóng kín trụ sở dưới mặt đất cũng khiến ngô minh có chút bất ngờ nếu như chỉ là đơn giản đóng kín một cái khu vực ngô minh tin với thủ đoạn của mình có thể dễ dàng để thoát ra nhưng công ty tinh hà rõ ràng đã tính đến điều này lần này toàn bộ trụ sở được phong tỏa mà không để lại bất kỳ sơ hở nào hiện tại ngô minh có bao nhiêu thủ đoạn cũng phải chấp nhận thực tế tuy nhiên ngô minh cũng có kế hoạch hắn ta tin rằng phải có những nhân viên cấp cao trong trụ sở ngầm sẽ rời lối đi và trở lại mặt đất sau khi thực hiện lệnh cách ly phong bế ngô minh đã sớm để v u độc linh tìm h canh giữ ở lối ra duy nhất chỉ cần có người từ đó đi ra thì có thể khống chế hắn ngay lập tức sau đó có thể tìm thấy đột phá từ đối phương nhưng sau một thời gian dài chờ đợi ngay cả một người cũng không rời khỏi trụ sở dưới lòng đất ngô minh lập tức nghĩ đến một khả năng để tránh việc rò rỉ bí mật của trụ sở dưới lòng đất công theo y t i n Hà hẳn đã xử lý xong mọi việc. Bất kể những người thực hiện lệnh cách ly phong bế có bị bí mật chuyển đi hay bị diệt khẩu hay không, họ sẽ không rời khỏi lối ra đó, cho nên mình cũng sẽ không đột phá h này. xong người nên cũng đã đi đó, đột được xử cửa lý ly lối mọi mật việc. diệt rời có Bất bế bị bí bị từ t kể ra sẽ sẽ phong cách xem mạng người như cỏ rác của công ty tinh hà ngô minh tinh khả năng thứ hai sẽ lớn hơn kể từ đó tác dụng của v u độc linh thiềm mà hắn ta ở bên ngoài sẽ bị suy yếu rất nhiều ngay cả khi công ty tinh hà biết về sự tồn tại của v u độc linh thiềm họ cũng sẽ cử người đến bắt nó dù sao thì đây cũng là một mẫu nghiên cứu hiếm có tuy nhiên rõ ràng ngô minh sẽ không để đối phương thành công ngay cả khi kế hoạch bắt giữ một số nhân viên trụ sở ngầm quen thuộc bị bên kia phát hiện và tiêu diệt đối phương cũng đừng mơ tưởng bắt được v u độc linh thiềm nhưng thật lòng mà nói ngô minh lúc đầu vẫn đánh giá thấp công ty tinh hà này nội tình cường đại của đối phương là điều mà trước đây anh không nghĩ đến chỉ có thể là kỵ lư kháng xướng bản chờ xem rồi đối với những gì mà triệu văn ba nói ngô minh không tin nhưng anh cũng không phải hoàn toàn không tin có thể thử một chút một lát ngươi theo ta đi ngô minh chỉ vào triệu văn bân nói người sau vui mừng không xiết hiển nhiên nếu có thể đi theo người này cơ hội sống sót của hắn sẽ cao hơn rất nhiều ngô minh quay lại liếc nhìn ngô minh đã đứng lên khỏi mặt đất lúc này đối phương cũng đang nhìn anh có thể nói hai người giống hệt nhau nhưng có thể thấy một số chi tiết khác biệt không nói đến vóc dáng chỉ với cảm giác t a n thương trong mắt dù sao ngô minh cũng hơn người kia rất nhiều sự tình ngô minh đã trải qua quá nhiều trong ba năm ở nguyên khí thế giới ngô minh đã hoàn toàn lột xác nhưng ngô minh trước mặt vẫn không phải chính mình trước khi lột xác chỉ là một người bình thường ta cùng hắn có vài lời các ngươi ở bên ngoài chờ thiết mâu nguyệt ảnh ta tiếp thu các ngươi thần phục về phần ba người bị lây nhiễm kia nếu như có thể để cho bọn họ khôi phục ký ức nguyên bản đó là tốt nhất bằng không ta sẽ không để người vô dụng ở bên cạnh ta ngô minh nói xong đi vào phòng giam đóng cửa lại lúc này hai người ngô minh đang ở cùng một phòng người bên ngoài không biết hai người họ nói gì bên trong chỉ biết sau mười mấy phút cửa phòng mở ra sau ngô minh trông non nớt hơn rất nhiều sắc mặt trắng bệch đồng thời siết chặt nắm đấm trong phòng vừa rồi ngô minh đại khái đã giải thích sự tình người hiểu rõ mình nhất trên đời là chính mình người tin tưởng mình nhất đương nhiên phải là chính mình cho nên ngô minh cũng không có g i ấ u g i ế m chuyện gì đương nhiên ngô minh cũng biết nhược điểm lúc ấy của mình cho nên ngô minh dùng phép thích tướng một chút bây giờ nhìn lại khi đó mình vẫn là quá non rồi mà ngô minh sau khi đi ra cũng không nói lời nào chỉ nói với giáo sư từ giáo sư từ ngài cũng đi cùng tôi giáo sư từ gật đầu đương nhiên biết ý của ngô minh ngoài bọn họ còn có hơn chục người ở đây đa số đều là nhân viên của công ty tinh hà ngô minh đương nhiên sẽ không mang theo bọn họ một là hắn ta không tin tưởng bọn họ hai là những người này không có giá trị sử dụng loại người này cho dù là công ty tinh hà hay ngô minh đều sẽ không chút do dự vứt bỏ nếu muốn được ngô minh đón nhận và bảo vệ thì phải giống như triệu văn ba một người biết kiếm cho mình một ít vốn liếng và phản ánh giá trị của bản thân thì mới có thể bắt được một chuyến đi miễn phí nếu không thì cũng chỉ có thể ở lại chỗ này mà ở lại chỗ này thì kết quả không có ai biết cuối cùng có tổng cộng năm người rời đi cùng với ngô minh đó là giáo sư từ thiết mâu nguyệt ảnh triệu văn ba và ngô minh của thế giới này tất cả những người còn lại đều bị bỏ lại đối với những người này mà nói bọn họ cũng không muốn đi theo ngô minh rời đi trong nhận thức của họ họ cảm thấy ở lại có thể là lựa chọn tốt nhất còn ba người bị nhiễm bệnh còn đang bối rối rõ ràng là khả năng hòa nhập ý thức quá thấp ít nhất họ không thể khôi phục trí nhớ trong khoảng thời gian nhất định như thiết mâu và nguyệt ảnh cho nên chỉ có thể từ bỏ bọn họ đúng rồi về sau các ngươi gọi hắn tiểu ngô thời điểm này ngô minh nhớ tới vấn đề xưng hô quay đầu lại dặn dò một câu những người khác tự nhiên là gật đầu để vào phòng máy chính của trụ sở dưới lòng đất cần phải đi qua ba khu vực mặc dù các cổng hợp kim đã đóng kín giữa ba khu vực này nhưng thực tế vẫn có những lối đi khác chẳng hạn như ống thông gió hoặc một số lối đi riêng ít người biết đến triệu văn ba quen thuộc nhất với khu vực giam giữ tự nhiên sẽ trở thành người hướng dẫn do sự cố cậu bé bị nhiễm bệnh lần trước đã trốn thoát nên công ty đã thiết kế và sửa sang lại các ống thông gió tất cả các lối vào đều được lắp đặt khóa cơ và rất nhiều song sắt đã được dựng lên trong các ống thông gió các thanh sắt rất chắc và nói chung không thể bị phá hủy nhưng tôi cảm thấy có ngô tiên sinh ở đây thì phá hủy các thanh sắt đó cũng không có vấn đề gì triệu văn ba khen ngô minh một cái nhìn thấy ngô minh không có gì vẻ mặt mới ngượng ngập cười một tiếng đẩy tới một cái bàn lại dọn lên một cái ghế bước lên nó và dùng một chiếc chìa khóa nhỏ để mở khóa cơ của ống thông gió phía trên và tháo nắp ra ngô minh chỉ nhìn lướt qua rồi lắc đầu công ty tinh hà đã thay đổi kích thước đường ống có lẽ nguyệt ảnh và ta có thể đi qua những đường ống thông gió này nhưng mấy người các ngươi sợ là rất khó kích thước đường ống quá nhỏ nếu có điều gì đó xảy ra trong một không gian nhỏ như vậy thì rất khó để phản ứng đường ống nối với khu vực khác dài bao nhiêu triệu văn ba suy nghĩ một lúc và nói ít nhất là một trăm mét có thể hơn hiển nhiên bò một trăm mét trong không gian ống thông gió cực kỳ chật hẹp hơn nữa còn phải đi qua rất nhiều chỗ r ẻ thậm chí còn cần bò thẳng lên ngô minh biết ngoại trừ mình thì không ai có thể làm được cậu bé mà a mổ hợp nhất bởi vì hình thể nhỏ bé cho nên mới miễn cưỡng thông qua nơi này chạy ra ngoài điều này thì lại trở nên bất khả thi đối với người lớn ts trong quyển một thì mình để là b ọ ký sinh bắt đầu từ bây giờ xin đổi thành trùng ký sinh cho phù hợp với trùng tộc phản ứng của mọi người đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ hiển nhiên cách theo ống thông gió rời đi sẽ không có tác dụng lúc này ngôn minh như cảm nhận được điều gì đó ngẩng đầu nhìn ống thông gió một lúc sau từ lối ra phía trên xuất hiện một làn khói trắng là khí độc đồng tử của ngô minh co rút lại giáo sư từ ở bên cạnh nhìn thấy khói phản ứng của ông ta hiển nhiên còn lớn hơn ngô minh lúc này ông ta kinh hãi đến biến s ắ c lập tức quát đi mau tuyệt đối đừng hít vào làn khói này đây là khí độc thần kinh hít vào một hơi cũng có thể xâm nhập vào mạch máu khiến người ta hôn mê nếu hít vào một lượng nhất định có thể phá hỏng các khí q u a n quan trọng của cơ thể dẫn đến cái chết công ty đây là muốn đuổi tận g i ế t tuyệt a triệu văn ba cũng là một mặt ngơ ngác và phẫn nộ rõ ràng công ty tinh hà đã thực sự không coi trọng nhân viên của mình có thể tưởng tượng sau khi toàn bộ trụ sở tràn ngập khí độc này tất cả mọi người sẽ chết khí độc được khuếch tán qua các ống thông gió tránh được mùng một tránh không khỏi mười lăm có mặt nạ phòng độc không ngô minh nhìn thấy trong phòng khác và lối đi cũng có khí độc khuếch tán trong lòng đã biết rõ kế hoạch của công ty tinh hà nhưng ngô minh hiện tại tuyệt đối miễn nhiễm với hầu hết độc tố khí độc này đối với hắn ta hẳn là vô dụng nhưng anh không sợ giáo sư từ và những người khác thì không được mặt nạ phòng độc đúng đúng vậy tất cả các phòng kho dành riêng để chứa đồ khẩn cấp đều đã đóng cửa nhưng cần phải vòng qua mấy cái thông đạo e rằng thời gian sẽ quá muộn triệu văn ba lập tức nói khí độc đã bắt đầu lan rộng ngô minh ước tính có thể trong vòng một phút thì khí độc sẽ bao phủ tất cả các lối đi ngay lập tức ngô minh nói với đám giáo sư từ các ngươi chờ ở đây sau khi đưa tay ra c h ụ p lấy triệu văn ba sau đó cả người lóe lên lao ra với tốc độ không thể tưởng tượng nổi nói cho ta biết vị trí cụ thể của kho chứa đồ ngô minh nói với triệu văn ba gần như sợ hãi người sau chỉ cảm thấy bên tai tất cả đều là gió trong nháy mắt ngô minh một tay đem hắn chạy xa hàng trăm mét và thời gian chỉ là ba hoặc bốn giây mà thôi ngay phía trước rẽ trái đi qua một phòng chờ và rẽ phải ở ngã ba triệu văn ba vội vàng nói đánh giá ban đầu của hắn ta về ngô minh đã được nâng lên một lần nữa cân nặng của hắn ít nhất là một trăm sáu mươi cân đối phương vậy mà có thể s á c h một tay như sách giỏ mang theo lao nhanh thật sự là có chút khó tin ngô minh thầm đếm thời gian trong lòng lần này không được quá bốn mươi giây nếu không giáo sư từ và những người khác sẽ gặp nguy hiểm theo sự hướng dẫn của triệu văn ba ngô minh không hề giảm tốc độ ở ngã ba trước mặt ngô minh dùng chân đạp lên bức tường kim loại chạy nhanh giống như một chiếc ô tô tốc độ cao phòng nghỉ ngơi phía trước lúc này đang đóng cửa triệu văn ba vừa tính lên tiếng thì ngô minh đã trực tiếp dùng tay đập cánh cửa thành nhiều mảnh tấm cửa làm bằng polymer cường độ cao độ cứng kinh người nhưng dưới tác động của ngô minh cũng giống như một cái bánh quy bị đập nát đi qua nghỉ ngơi ngô minh chạy thêm một trăm mét ở lối trước rồi rẽ phải quả nhiên anh nhìn thấy một cánh cửa ghi l à dự trữ khẩn cấp nhưng cánh cửa cũng đã đóng vào lúc này rất nhiều khí độc đã lan tràn trong lối đi triệu văn ba lấy quần áo che miệng mũi nói đây là một cánh cửa kim loại dày năm sáu tấc muốn vào thì phải có mật mã tôi biết mật mã không còn thời gian ngôn minh nhìn thấy khí độc lan tràn ở đây là có thể suy ra bên cạnh của giáo sư từ cũng giống như ở đây thời gian eo hẹp thậm chí chậm một giây có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng ngay lập tức ngô minh hít một hơi thật sâu và thúc giục cơ thể của mình tăng sức mạnh cơ bắp của mình lên một trăm ba mươi phần trăm vốn đã mạnh hơn so với khi ngô minh xử lý sát lục giả tốc độ của hắn ta vẫn không giảm đấm vào cánh cửa kim loại cánh cửa kim loại này cực kỳ cứng rắn và gần như không thể bị mang lực phá vỡ đã bị xoắn lại và vỡ tan trong tích tắc sau đó phá vỡ một bức tường bên trong và lúng vào bên trong triệu văn ba trừng to đôi mắt hắn thầm hỏi đây có phải là con người không thứ vũ khí sinh học mà công ty bỏ ra hàng chục tỷ đô la để phát triển cũng không uy lực bằng cú đấm của người đàn ông này xác thực tinh hà công ty rất cường đại có thể nói là quái vật khổng lồ ngoài sức tưởng tượng nhưng lần đầu tiên triệu văn ba cảm thấy công ty đã có một quyết định sai lầm đó là đắc tội đến quái vật hình người này n g ô minh đương nhiên không để ý tới suy nghĩ của triệu văn ba lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt nạ phòng độc được đặt trên một dãy giá sắt kim loại đây là những sản phẩm mới do công ty tinh hà đặc biệt phát triển ngô minh đem triệu văn ba ném trên đất lập tức cầm lên mấy cái mặt nạ phòng độc sau đó lao ra và quay trở lại theo con đường ban đầu về phần triệu văn ba hắn đã rất cơ trí nhặt một chiếc mặt nạ phòng độc và đeo lên mặt không có triệu văn ba tốc độ của ngô minh còn nhanh hơn lúc này khí độc trong thông đạo càng ngày càng nhiều mật độ của loại khí độc này hiển nhiên lớn hơn không khí cứ như vậy từ dưới lên trên truyền ra lúc này đã lan đến thắt lưng tối đa cũng phải mất mười giây liền sẽ lan tràn đến ngực thậm chí ở trên cổ một khi không có đủ không khí sạch ngoại trừ người có thể chất đặc biệt như ngô minh những người khác chắc chắn sẽ chết ngay lập tức tốc độ của ngô minh nhanh hơn lúc này hắn ta giống như một trận gió thậm chí còn nhanh hơn gió khí độc cũng bị một tia chấn động bay đi chỗ giáo sư từ và những người khác hầu như bị bao phủ toàn bộ hiển nhiên là tốc độ lượng khí độc lan tràn vượt quá dự kiến của ngô minh ít nhất là nhanh hơn một phần ba thời gian bằng nhãn lực của ngô minh anh có thể thấy giáo sư từ đang dùng quần áo che miệng và mũi rõ ràng là đang nín thở để tránh hít phải khí độc nhưng hiển nhiên bọn họ không kiên trì được mấy giây ngô minh vội vàng bước ra b ắ t tay phòng lên tức thì sau đó s o n g t r ư ở n g vỗ một cái hoành lần này cũng giống như những cú đấm chém dết trước đây lực va chạm cực lớn tạo ra rung động dữ dội sóng xung kích phân tán ra tứ phía sóng xung kích này thậm chí có thể đánh tan cả quần áo bình thường càng không cần phải nói đến khí độc trong tích tắc khí độc trong vòng mười mét bị cuốn đi tạo thành một vùng giống như chân không đeo mặt nạ phòng độc vào ngô minh vội vàng ném vào mấy người lúc này ngay cả giáo sư từ động tác chậm nhất cũng rất nhanh đưa mặt nạ phòng độc lên sau đó hít một hơi thật sâu về phần ngô minh bị khí độc bao trùm giáo sư từ và những người khác vẫn có chút lo lắng cho hắn ta nhưng họ đã sớm phát hiện ra ngô minh dường như không sợ loại khí độc này chút nào mà trên thực tế ngô minh đã đánh giá quá cao bản thân hắn ta thử hít một chút khí độc lại phát hiện thể chất lập tức sa sút động tác cũng bị ảnh hưởng hiển nhiên những khí độc này đối với ngô minh cũng có ảnh hưởng rất lớn nếu như hít vào nhiều hơn nữa cho dù thể chất có cường h ã n cũng đi bán muối cũng may ngô minh có mang thêm một ít mặt nạ phòng độc lúc này cũng đeo mặt trong lòng thầm kinh hãi trước thủ đoạn của công ty tinh hà hiển nhiên khí độc do đối phương phóng ra không bình thường coi như là vô độc đại sư cũng khó có thể điều phối ra một loại độc dược mạnh như vậy từ một điểm này mà nói công nghệ khoa học kỹ thuật của con người đã đi trước nguyên khí thế giới cũng là chỗ cường đại của công nghệ khoa học kỹ thuật nhân loại có lúc ngô minh cũng không thể không nhượng bộ lui binh với mặt nạ phòng độc những khí độc này chẳng là gì giáo sư từ tiểu ngô minh thiết mâu cùng nguyệt ảnh hiện tại đều đang đeo mặt nạ phòng độc đã không có vấn đề gì nghiêm trọng gì nữa dù sao thì ngô minh đã trở lại rất đúng lúc vào lúc này một vài người đã đi theo ngô minh qua sương mù độc và đến kho chứa triệu văn ba thấy mấy người bình an vô sự cũng vội vàng chạy tới hỏi hang ân cần hiển nhiên người này rất giỏi về xử lý quan hệ nhân mạch bởi vì chỉ có như vậy mới có thể không bị cô lập trong đoàn thể nhỏ này mọi người trong phòng chứa đồ khẩn cấp này có rất nhiều thứ hữu dụng chúng ta mang theo một ít phòng khi cần nhé triệu văn ba rất hào phóng nói ra dù sao đây cũng là tài sản của công ty tinh hà một số người đeo mặt nạ phòng độc và có một số cảm xúc trong lòng ngay cả t h i ế t mâu và nguyệt ảnh cũng vậy không nghi ngờ gì nữa bọn họ đã may mắn ít nhất là may mắn hơn những người khác bị mắc kẹt trong trụ sở này chỉ mất hơn một phút để khí độc phát tán hoàn toàn ngay từ khi xuất hiện trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người có thể phản ứng và tìm thấy mặt nạ phòng độc không nghi ngờ gì nữa đại đa số mọi người đều sẽ chết nếu chết dưới thứ khí độc này có thể sẽ có một số ít may mắn sống sót nhưng ai có thể đảm bảo ngoài khí độc ra không có thứ gì đáng sợ khác có rất nhiều thứ hữu ích trong phòng chứa này chẳng hạn như đèn pin quần áo khẩn cấp thuốc thực phẩm và nước nhìn thấy thức ăn và nước uống mọi người thở v à o nhẹ nhõm không ai biết trụ sở ngầm sẽ đóng cửa trong bao lâu điều này hiển nhiên phụ thuộc vào tinh hà và việc họ có thể vào phòng điều khiển chính để khởi động lại hệ thống phòng thủ hay không cùng lúc đó nơi ngô minh giết mười tên sát lục giả lúc này cũng bị khí độc bao phủ nguyên bản ở lại chỗ này có mười mấy người trừ ba người khôn khéo trốn trong một phòng giam và bịt kính lối ra vào tắt tất cả các thiết bị thông gió nên có thể sống sót những người còn lại đều chết hết dưới khí độc người bình thường chỉ cần ba giây là bị tê liệt hoàn toàn mười giây sau sẽ hoàn toàn tử vong qua lớp kính cường lực nhìn thấy khí độc lan tràn ra bên ngoài ba người trốn trong phòng giam nhỏ này đều nhìn sợ hãi và vui mừng phòng giam nhỏ này có thể cách ly không khí bên ngoài sau khi đóng cửa ban đầu chỉ là phòng giam giữ nhưng giờ đây nó đã trở thành nơi ẩn náu của bọn họ chúng tôi đang trốn ở đây ta nghĩ sẽ có người đến cứu chúng tôi người phụ nữ duy nhất trong ba người lúc này nói với vẻ mặt kinh hãi cứu chúng tôi với ai cứu cô ngốc à những khí độc đó do công ty thả ra họ không coi trọng mạng sống của chúng ta chút nào đáng chết tại sao ta lại vào công ty tinh hà nếu không ở đây thì đã không gặp phải chuyện như vậy một người thanh niên khác ngón tay run g rẩy trên mặt hiện lên m ộ t t i a tức giận tất cả câm miệng các ngươi nhìn đằng kia đó là cái gì vậy một người trung niên trong số ba người hình như phát hiện ra thứ gì đó liền chỉ ra một hướng bên ngoài và kinh hãi nói người đàn ông trung niên này cũng có vẻ là một người ổn định nhưng lúc này vẻ mặt của hắn méo mó vì sợ hãi nhìn thấy biểu hiện của người đàn ông trung niên như vậy hai người kia cũng sợ hãi không dám lên tiếng vội cúi người nhìn qua ô cửa kính cường lực cách đó khoảng hai mươi mét là thi thể của một sát lục giả tàng thi bị một cước đá ngang quét chém thành hai đoạn mà ngay cả một nửa của thi thể cũng lớn hơn người bình thường lúc này thân trên của sát lục giả nguyên bản đã chết đang phập phồng lên xuống một cách kỳ quái thiếu nữ dụi dụi mắt nhìn lại lại là má ơi một tiếng ngã ngửa ngồi trên mặt đất rõ ràng là dọa không nhẹ cô ta có thể thấy được xác thực lồng ngực đang động lẽ nào sát lục giả kia chưa chết ba người đang nghe truyện trên tv audio cv nghĩ đến một khả năng lập tức tê cả da đầu với thực lực của sát lục giả cửa phòng giam giữ này không thể ngăn được đối phương khoảnh khắc tiếp theo một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện từ trong lồng ngực của tử thi sát lục giả đó là một kén thịt kén thịt này có kích thước bằng đầu người bình thường ba người họ nhanh chóng phát hiện ra điều tương tự cũng xảy ra trên cơ thể của những sát lục giả khác từ cơ thể của sát lục giả mọc lên một kén thịt có hình dạng như tổ ong kén thịt nhuyễn động một tiếng ba người trong phòng giam kinh hãi một tiếng ngoại trừ kén thịt bên ngoài không khí bên trong phòng tạm giam cũng có chút không đủ ba người trên mặt đều đổ đầy mồ hôi cả người đều đã ngã xuống lâm vào tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng nhưng họ không dám mở cửa vì họ biết hậu quả của việc mở cửa đúng lúc này kén thịt ở bên ngoài đột nhiên nổ tung từng cái giống như những quả dưa hấu bị vỡ nước cốt đặc bắn ra tung tóe mảnh vỡ bay loạn từ trong những mảnh vỡ và nước đặc có hàng trăm con trùng trắng nổi lên những con trùng này dài mười cm có chút giống như một số loại sâu lại có chút giống như một số loại rắn nhưng không có mắt trên thân có một số gai nhỏ không đều đầu giống mũi k h o a n xoắn ốc thập phần sắc bén mà ở xung quanh có nhiều lỗ rất nhỏ khí độc tỏa ra bên ngoài dường như không ảnh hưởng gì đến những con trùng này hầu hết những con trùng này bắt đầu phân tán một số bò đến ống thông gió một số chui sang các lối đi khác một số chui vào sát người xung quanh cuối cùng thì đây là cái gì người thanh niên thanh âm run rẩy hỏi hắn hỏi chính là người trung niên kia đối phương là nhân viên cấp hai đã làm việc trong trụ sở ngầm này trong một thời gian dài rất có thâm niên nói không chừng biết một ít gì đó nhân viên trung niên trên trán đổ mồ hôi lạnh nhưng hắn hiển nhiên không biết là cái gì tiếp theo họ thấy rằng những con trùng đang bò về phía xác người sau đó chui vào da của xác chết một số chui vào từ miệng tai và lỗ mũi cảnh tượng này quá mức khủng bố tinh thần ba người trong phòng giam đều đã căng thẳng may mà mấy con trùng đó vẫn không vào được phòng giam ít nhiều khiến bọn họ có một chút cảm giác may mắn an toàn sau mười phút nữa trùng bên ngoài đã tán đi hết lại chìm vào yên tĩnh ba người rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại chấn động vừa rồi nhưng lúc này người đàn ông trung niên liếc mắt ra cửa kính lập tức là sợ đến hồn phi phách tán bên ngoài không biết lúc nào đã có hơn chục người đang đứng mười mấy người này đứng đó không nói lời nào hai tay buông thõng xuống tuy rằng bên ngoài tràn ngập khí độc đáng lẽ không ai có thể sống được nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của mười mấy người này khiến cho người ta kinh hãi khoảng hơn chục người này là những người đã bị trúng khí độc chết ở bên ngoài trước đó người chết phục sinh hay là thứ gì khác nhưng khoảng chục người bên ngoài trông không giống người bình thường da tái nhật không còn chút máu trong con ngươi dường như có nhiều tuyến trùng nhỏ màu đỏ đang ngoe n g o ẩ y đầy vẻ hung tợn vị trí c ầ m lộ ra một vết thương thông đến cổ họng dường như có thể mở ra và đóng lại bàn tay và ngón tay của những người này đã dính lại với nhau như sáp dung hợp lại với nhau tạo thành một mũi nhọn cong cong giống như một cái móc được bao phủ bởi một lớp sừng màu đen nhìn qua thập phần cứng r ắ n chuyện này chuyện gì thế này tiểu trương bọn h ắ n đây là người phụ nữ trẻ rung giọng hỏi khi nhìn thấy những người bên ngoài câu trả lời duy nhất dành cho cô là cả chục người bên ngoài đột ngột xông tới cả chục người lao đến với đôi mắt đỏ ngầu hung hăng tông vào cánh cửa cánh cửa kiên cố ban đầu ngay lập tức bị móc lại sau cú va chạm khe cửa nứt toát cũng bị bật tung lộ ra khe hở hai mươi phân ngoài khí độc tràn vào còn có một khuôn mặt gớm ghiếc tiểu trương ngươi ngay khi người phụ nữ trẻ nói xong c ầ m và miệng của người kia trực tiếp tách ra một chiếc lưỡi có gai và hàm răng sắc nhọn bay ra lập tức xuyên qua cổ của người phụ nữ trong hành lang tràn ngập khí độc có thể nhìn thấy phạm vi lên tới mười thước dù ở xa bao nhiêu cũng không thể nhìn rõ vào lúc này triệu văn ba đang đeo mặt nạ phòng độc đi phía trước ngô minh và những người khác theo sau đối với khí độc ở đây ngô minh thực sự đã sản sinh ra kháng thể trong cơ thể điều này là do g e n của hoàng kim nhất tộc và trùng tộc đều có loại năng lực này nhưng ngô minh vẫn đeo mặt nạ phòng độc để không làm kinh động người khác ngoài ra một số người khác trong đó có giáo sư từ có ít nhất một chiếc mặt nạ phòng độc dự phòng trên người mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng để lo trước khỏi họa triệu văn ba còn mang theo một ba lô chứa ba bốn cái mặt nạ phòng độc trong kho đương nhiên còn có rất nhiều đồ ăn cùng nước uống trụ sở dưới lòng đất do công ty tinh hà xây dựng rất lớn toàn bộ diện tích tương đương một năm bốn vũ thành khoảng cách đường thẳng giữa phòng điều khiển chính và trung tâm giam giữ là hơn ba km trong trụ sở dưới lòng đất muốn đi qua một quãng đường dài như vậy thì cần phải đi qua nhiều đoạn và đi qua ba khu vực rộng lớn phòng đầu tiên đương nhiên là trung tâm giam giữ cũng như khu vực sinh sống phòng cuối cùng là viện nghiên cứu phòng điều khiển chính ở trung tâm trụ sở dưới lòng đất bây giờ ngô minh và những người khác đã đến trì phòng tạm giam ngay cả ngô minh hiện tại cũng khó có thể xuyên thủng cánh cổng đã đóng chặt giữa hai khu vực nó được làm bằng siêu hợp kim dài hơn bốn mươi cm ngay cả một quả bom hạng nặng cũng không thể phá hủy nó cho nên chỉ có thể tìm cách khác triệu văn ba nói với ngô minh có một công trình chứa nước giữa khu giam giữ và khu sinh hoạt đó là một bể chứa nước rất lớn lớn hơn cả bể bơi bể chứa nước ngầm này kết nối khu giam giữ và khu sinh hoạt chỉ cần mở van tháo hết bên trong là có thể vào khu vực sinh hoạt thông qua bể chứa này không thể không nói chỉ những người thực sự quen thuộc với cấu trúc ở đây mới biết những điều này vì thế triệu văn ba đã đặc biệt lấy được một ít găng tay leo núi từ tính và miếng đệm đầu gối từ phòng dự trữ những thứ này được cung cấp cho nhân viên chuyên môn bảo trì để sử dụng cho dù là các bức tường kim loại nhãn bóng cũng có thể leo lên có thể được sử dụng để leo lên khu vực sinh hoạt trong bể chứa cứ yên tâm trước đây tôi làm ở bộ phận bảo trì một khoảng thời gian nên rất quen thuộc với kết cấu của một số khu vực dưới lòng đất bằng không cũng sẽ không s u n g phong nhận việc dẫn đường cho ngài triệu văn ba trên đường nói ra hắn không muốn khơi dậy sự nghi ngờ của ngô minh cho nên chủ động nói ra vừa nói vừa đi về phía trước đến một ngã ba ngô minh đột nhiên phát g i á c phía sau có thứ gì đó trực tiếp một bước bước ra vương tay nhanh như chớp tóm lấy một bóng đen đang bay nhanh về phía triệu văn ba toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt khi triệu văn ba kịp phản ứng ngô minh đã đem vật nhỏ đang loay hoay trong tay ra xem xét đây là một sinh vật trông giống như một con rùng và một con rắn nhỏ trên người mọc ra gai nhọn thẳng đứng phần đầu càng là sắc bén trên mình có nhiều lỗ và không ngừng tiết ra chất lỏng s ề n sệt chất lỏng có tính ăn mòn ngô minh nhíu mày thứ trên tay không ngừng cố gắng xuyên qua da của hắn ta nhưng làn da của ngô minh cực kỳ cứng rắn cho dù có sự trợ giúp của những chất lỏng ăn mòn đó thì cái đầu sắc bén cũng không thể xuyên qua da của ngô minh ngô minh đã sớm nhận ra đây là một loại trùng ký sinh đối với trùng ký sinh thì ngô minh hiểu rõ hơn ai hết trăng hàm và nhị nha là trùng ký sinh mà thứ trong tay ngô minh lúc này rõ ràng mạnh hơn trăng hàm và nhị nha ít nhất là về khả năng ký sinh chỉ là đẳng cấp sinh vật không nhất định mạnh hơn trăng hàm và nhị nha không có giáp sát bên ngoài kích thước cơ thể cũng nhỏ hơn Hiện nhiên nếu không thể ký sinh thì thứ hẳn không chiến hiếp. cách không thể ký sinh thì không thể chiến nhiên, chỉ Minh thôi, thường thì vẫn có uy hiếp nhất định, nhưng một khi chú ý thì cũng có thể Nói giản, loại đối với đối với người nếu này cùng đơn trạng nếu Đương Ngô vẫn cũng ngăn cản đấu uy đấu. uy ký ký một một một trước. ý sức là là là mà đây đây có có có bã, ngô minh đưa thứ này cho giáo sư từ nhìn một chút người sau cũng là lắc lắc đầu hiển nhiên cũng không biết vật này đây rất có thể là một loại vũ khí sinh học nào đó của công ty tinh hà công ty tinh hà có sáu cơ quan nghiên cứu khác tốt hơn viện nghiên cứu vũ thành có thể thứ này được nuôi cấy từ các viện nghiên cứu khác giáo sư từ lắc lắc đầu sau đó nói ngô minh cũng biết khả năng này rất cao anh ném trùng ký sinh trong tay xuống đất dùng chân d ẫ m lên liền dễ dàng d ẫ m chết lúc này lối đi phía trước có động tĩnh gì đó hai bóng người l ã o đảo chạy tới tiến bước chân vang lên từ xa đến gần sau khi nhìn thấy đối phương không hề đeo mặt nạ phòng độc triệu văn ba ý thức lui về phía sau ngô minh hắn không ngốc một người bình thường không thể đi lại trong khí độc mà không có mặt nạ phòng độc sau khi đến gần mọi người đều có thể nhìn thấy dung mạo của hai người đó làn da trắng bệch không còn chút máu đôi mắt đầy tơ trùng nhúc nhích còn có hàm đóng mở cùng chi trên kỳ dị không thể nghi ngờ đây không phải là người bình thường gào gừ nhìn thấy đám người ngô minh hai người lập tức trống lên một tiếng sau đó lao tới động tác cực kỳ nhanh chóng coi như là nhà vô địch một trăm m chỉ đến như thế mà thôi cẩn thận hai người kia có gì đó quái lạ giáo sư t ừ lập tức nhắc nhở mọi người đương nhiên chủ yếu là nhắc nhở ngô minh những người ở đây trừ ngô minh hầu như không thể làm gì trong tình huống này ngô minh đã sớm nhìn ra những người này bị ký sinh lẽ ra là vật chủ của lần trước ký sinh tốc độ ít nhất gấp đôi người bình thường thực lực cũng phải gấp ba bốn lần người bình thường thực lực như vậy đã đạt đến sinh vật cấp một đỉnh phong hoặc tiêu chuẩn của sinh vật cấp hai thông thường ít nhất mạnh hơn nhiều so với những trùng ký sinh xuất hiện trong những ngày đầu của thảm họa nguyên khí người bình thường tuyệt đối không thể trở thành đối thủ của những con quái vật này ngay cả bộ đội đặc chủng đã được huấn luyện sợ là cũng không được không nghi ngờ gì nữa đây cũng phải là một trong những thủ đoạn được công ty tinh hà sử dụng giết các nhân viên ở đây bằng khí độc sau đó thả trùng ký sinh để tạo ra một con quái vật mạnh mẽ như vậy trước mặt cũng coi như cao minh dù s a u khi số lượng quái vật trùng nhân đạt đến một quy mô nhất định tuyệt đối sẽ mang đến cho mình phiền phức nhưng rõ ràng tinh hà đã tính sai một điểm họ không biết rằng ngô minh có ghen trùng tộc trong cơ thể của mình theo đẳng cấp của trùng tộc ngô minh ít nhất cũng phải ở cấp độ trùng vương trùng tộc là một chủng tộc rất nghiêm ngặt nguồn trùng ký sinh do công ty tinh hà chế tọa là thế giới chiều không gian thứ hai vì vậy phải là nguồn trùng tộc giống nhau ngô minh lấy thân phận là trùng vương cao cấp hắn ta chắc chắn có thể đối phó với trùng tộc cấp thấp như vậy thậm chí có thể khống chế vào lúc này hai tên trùng nhân khủng bố đã xông tới triệu văn ba thậm chí có thể nhìn thấy chiếc hàm n ư ớ c nẻ của đối phương và chiếc lưỡi dài đầy gai đang thò ra từ miệng dài hơn hai mét nhưng vào lúc này mọi người đều nghe thấy tiếng thét của ngô minh quỳ xuống ngô minh hét lên bằng ngôn ngữ trùng tộc cổ nhất trong nguyên khí thế giới thân hình không nhúc nhích nhưng ánh mắt lại biến thành dáng vẻ đặc hữu của trùng tộc một mảnh đen nhánh hai con quái vật trùng nhân lập tức bị chấn động đòn tấn công vừa tung ra lập tức thu lại lúc này chúng đang đứng cách ngô minh hai ba m không người trên gương mặt không chút biểu tình thế nhưng làm người nhìn ra một loại nghi hoặc ngô minh lập tức gia tăng áp lực và lặp lại bằng tiếng trùng tộc lần này hai con quái vật trùng nhân vốn dĩ không có ý thức chỉ biết d i t c h ố c lại lộ ra vẻ sợ hãi khó tin dưới ánh mắt kinh hãi của đám người giáo sư từ tứ chi chạm đất cái tráng dáng trên mặt đất hành một lễ tiết cổ quái đây là trùng tộc cấp thấp thần phục đối với trùng tộc cấp cao ngô minh nở nụ cười từ một điểm này nhìn lên nguồn trùng ký sinh do công ty tinh hà nuôi dưỡng rõ ràng là từ thế giới chiều không gian thứ hai bởi vì thế giới chiều không gian thứ hai có thể được coi là một nguyên khí thế giới khác vì vậy trùng tộc ở đó có cùng tổ tiên trừ khi có sự tồn tại cấp thủ lĩnh như trùng vương cấp cao hoặc trùng não trong quần thể của đối phương bằng không thì những con trùng tộc nhàn tản không có thủ lĩnh dù có đạt đến nguyên khí cấp bốn thì vẫn phải đầu hàng khi nhìn thấy ngô minh đây là đặc điểm của trùng tộc dấu ấn trong ghen của chúng không thể bị xóa bỏ nếu công ty tinh hà đã sao chép các trùng ký sinh trong thế giới chiều không gian thứ hai vậy thì nó phải tuân theo p h á p tắc trùng tộc vì vậy lần này công ty tinh hà bê đá tự đập vào chân mình việc tạo ra những trùng nhân này không những không đe dọa được ngô minh mà thay vào đó còn gửi cho ngô minh những tên thuộc hạ và tay chân miễn phí ngô minh đi về phía trước vươn tay và chạm vào đầu của hai con quái vật trùng nhân xem như là tiếp nhận hai tên trùng nhân quy hàn g từ nay về sau phụng ngô minh làm trùng vương chỉ thực hiện mệnh lệnh của trùng vương ngô minh giáo sư từ triệu văn ba thiết mâu nguyệt ảnh và tiểu ngô minh đều trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng này hai hai quái vật trùng nhân trước đó còn giống như hung thần ác sát giờ khắc này ở trước mặt ngô minh dĩ nhiên ngoan ngoãn giống như tiểu m i u tiểu cẩu nhìn dáng dấp ngô minh dĩ nhiên là đem hai quái vật này hàng phục rồi đối với thiết mâu và nguyệt ảnh trước khi họ bị cuốn vào vòng xoáy bảy màu đã biết thủ đoạn của ngô minh họ cũng đã nghe về trải nghiệm gần như huyền thoại của ngô minh có thể nói trong nguyên khí thế giới nhân vương ngô minh là đã là truyền thuyết chân chính rồi thậm chí nói là không người không biết không ai không hiểu đối với ngô minh có thể hàng phục hai quái vật trùng nhân thì bọn họ chỉ là ngạc nhiên nhưng rất nhanh sẽ không cảm thấy gì tuy nhiên giáo sư từ và triệu văn ba chưa bao giờ nhìn thấy điều đó họ không ngờ loại vũ khí sinh học gần như không thể điều khiển và tương đương với bom hạt nhân sinh học dĩ nhiên cũng có thể bị khống chế tiểu ngô minh nắm chặt song quyền trong mắt hiện lên mục tiêu kiên định Hắn ta ngạc nhiên khi nhìn thấy、ngô、Minh, người giống hệt mình mạnh mình, khi nghe đối phương đơn kể cho mình một câu chuyện sao, tiểu ngô Minh biết mình nên làm như thế nào rồi. hắn cũng biết mình phải chính thực chính mình sinh ngạc Ngô người giống cũng nảy đơn Ngô nên nào cũng nâng dụng nỗ tồn. ta vượt trội, giật một tiểu biết biết tay sau sao, cao của gì. có sức cả độc câu cũ lực, lực đối rồi, đôi kể mà làm làm và và là là Đó sử không thể không nói bất kể là ngô minh ở thế giới hay tầng thứ nào đều giống nhau chính vì ngô minh hiểu bản thân nên mới có thể dễ dàng thuyết phục được tiểu ngô minh hiện tại tiểu ngô minh chính là người vừa trải qua thảm họa nguyên khí người đấu tranh để tồn tại hắn có thủ đoạn cũng có điểm mấu chốt có nhược điểm cũng có ưu điểm điều quan trọng nhất là mặc dù ngô minh và tiểu ngô minh có kinh nghiệm và sức mạnh khác nhau nhưng giữa họ không cần quá nhiều lời nói và trao đổi lại là đáng giá tín nhiệm nhất bởi vì nếu như ngay cả chính mình cũng không tin thì trên đời này làm gì có ai có thể tin tưởng được từ đây đến bể chứa nước còn bao xa sau khi ngô minh khống chế được hai tên trùng nhân quay đầu lại hỏi triệu văn ba người sau a một tiếng vội vàng nói không xa lại đi qua mấy cái thông đạo thì có thể đến một bậc thang xuống tới tầng sáu là có thể nhìn thấy lối vào của bể nước đi thôi sau đó ngô minh để hai quái vật trùng nhân đi phía trước theo lời triệu văn ba nói theo hướng đi qua một vài đoạn là có thể thấy một cầu thang đi xuống có điều lúc này có mấy cái bóng người đang l ã n g v ã n g nơi đó là trùng nhân nếu trước đây nhìn thấy đám trùng nhân này thì đám người triệu văn ba chắc chắn sẽ sợ hãi nhưng do có ngô minh ở đó nên bây giờ họ không sợ chút nào những tên trùng nhân đáng sợ đã trở thành lực lượng phòng vệ của họ không có ngoại lệ bốn tên trùng nhân lang thang ở đây cũng bị ngô minh khuất phục và điều khiển trùng vương cao cấp chính là có loại năng lực này trừ khi ngô minh gặp phải một trùng vương khác nếu không thì loại trùng nhân cấp thấp này tuyệt đối là thấy một cái thần phục một cái hoàn toàn không có ngoại lệ sáu tên trùng nhân giờ khắc này nghiễm nhiên trở thành hộ vệ của ngô minh bốn con ở phía trước mở đường hai con ở phía sau bọc hậu hùng hổ đi xuống cầu thang triệu văn ba đang đi ở giữa giờ phút này cảm thấy an toàn và hạnh phúc một lần nữa hắn ta cảm thấy biết ơn vì sự khôn ngoan trước đây của mình nếu trước đây hắn không quy thuận với ngô minh thì lúc này có lẽ đã trở thành một trong những trùng nhân một mực xuống tới tầng thứ sáu phía trước xuất hiện một cái cửa sắt rõ ràng là phòng chứa bể nước nhưng khóa trái tuy nhiên độ dày của cánh cổng sắt ở mức trung bình ngô minh ra lệnh một tiếng bốn tên trùng nhân lập tức nhào tới công kích liên tục bằng những bàn tay sừng như đại đao chỉ chốc lát thì cánh cổng sắt đã bị phá hủy một trùng nhân bỗng nhiên va chạm liền đem cửa sắt trực tiếp phá tan bên trong là một bể chứa với nhiều đường ống bể nước này có nhiệm vụ cung cấp nước cho hai khu vực lúc này máy bơm hoạt động liên tục phát ra tiếng kêu ầm ầm chính là phía dưới chỗ đó toàn bộ bên trong vách tường chính là bể chứa nước đục t h ủ ngay vách c h tường bể ứ nước tiến sinh Văn nói chắn. Ngô Minh Văn n có vực cách chắc kim khu loại Triệu biết Triệu Văn ba này là một là vào hoạt. à thể Ba Ba là này một thận trọng, thế tuyệt người những chuyện như thế này tuyệt đối sau ẽ không l ừ gạt mình, trừ khi đối phương không trừ mình, m khi đối ố sống n nữa. Ngay sau đó ngô minh chỉ về phía trước sáu trùng nhân do ngô minh điều khiển lao xuống ngay lập tức những trùng nhân này rất mạnh mẽ bàn tay của chúng đã biến thành vũ khí tương tự như lưỡi đao ngô minh đã từng thử qua thì thấy độ cứng của nó cực kỳ kinh người theo đánh giá của nguyên khí thế giới thì độ cứng đạt ít nhất gần hai điểm cứng hơn nhiều so với kim loại thường việc phá tường và xuyên thủng các tấm thép dày khoảng năm hoặc sáu cm sẽ không có vấn đề gì và theo những gì triệu văn ba nói trong bể chứa có rất nhiều nước thời điểm nó bị phá vỡ sẽ một lượng lớn nước chắc chắn sẽ bị đổ ra ngoài trùng nhân cũng không e ngại nước cho dù thời gian dài ở trong nước không hô hấp cũng không có bất cứ vấn đề gì cho nên công việc này giao cho trùng nhân có thể nói không thể tốt hơn ngay sau đó sáu trùng nhân cùng nhau phá vỡ bức tường bê tông để lộ thành kim loại của bể chứa nước bên trong những trùng nhân này vẫn không ngừng tiến tới dùng đôi tay dị hóa sắc bén không ngừng đục khoét dưới đòn công kích liên tục thì bức tường kim loại đã bị hở một chút và nước bên trong bắt đầu phun ra nhanh chóng sau vài phút các trùng nhân đã phá một lỗ đủ lớn để một người có thể trèo vào và nước bên trong lúc này cũng nhanh chóng chảy ra ngoài đợi cho đến khi mực nước ngang bằng thì nước ngừng chảy phía dưới đã là một vùng biển mênh mông độ sâu chừng hơn 2 mét. Sáu trùng nhân đã sâu sau nhân chui ướt nước mét. trùng theo chừng chứa chứa hơn lệnh của Ngô Minh vào bể của khác lội theo phía sau để đến được khe hở. lúc này trong bể chứa nước vẫn còn rất nhiều nước tuy nhiên vì áp lực nước bằng phẳng nên không thấy nước chảy ra bên ngoài nữa bên trong là một mảnh tối đen như mực có thể nghe thấy tiếng trùng nhân đập vào bức tường đối diện không thể không nói có mấy cu ly trùng nhân này thì nhiều thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bởi vì ngay cả bản thân ngô minh cũng không có vũ khí vừa tay để xử lý việc xuyên thủng các bể chứa nước được hàng bởi các bức tường và các tấm thép cũng không dễ dàng chút nào con dao găm do a ngô minh cải tiến vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm tại khu đất của công ty tinh hà nếu có con dao găm này ngược lại là dễ dàng nó có thể đóng băng nguồn nước cắt xuyên tường và các tấm thép chỉ bằng một cú n h á t chém nhưng ngay cả như vậy về độ cứng thì con dao găm không bằng trùng đao dị hóa của trùng nhân、Mười、phút sau, tấm thép và bức tường phía đối diện cũng bị xẻ ra lộ ra một đống sáng Đi. ngô minh dẫn đầu chui vào bơi nhanh trên mặt nước sâu hơn mười mét đám người phía sau cũng theo sát sau khi ra khỏi lối ra đối diện liền đến khu sinh hoạt lúc này liền có thể đến phòng điều khiển chính vào lúc này đám người bọn họ cả người đều ướt đẫm nơi mà bọn họ đột phá hiển nhiên đã được đóng kính rất tốt không có khí độc đương nhiên bên ngoài nhất định là có trong khu sinh hoạt có rất nhiều đồ dùng chúng ta tìm một bộ quần áo để thay trước triệu văn ba nhìn quanh xác nhận xem vị trí lúc này bọn họ đang ở đâu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha